Thế giới truyện tâm linh hơn hạnh gửi đến quý thính giả truyện ma kinh dị có thật mới nhất 2018 qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện, nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio truyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn vui vẻ cùng thế giới truyện tâm linh. Sài Gòn ngày mưa năm 2013. 2 giờ đêm. Tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi trở lại Việt Nam sau 10 năm sinh sống tại Úc. Tôi là quân 32 tuổi, chưa vợ. Tôi quyết định về Việt Nam vì thất tình. Kể ra thật buồn cười, nhưng đó là sự thật. Tôi quá lụy tình nên phải trốn về Việt Nam mà gặm nhấm nỗi đau. Tôi là một doanh nhân, không phải nói là thành đạt nổi trội, nhưng cũng được gọi là có chút địa vị và sự tín ngưỡng trước đám bạn của tôi tại đây. Ngay chuẩn bị về Việt Nam, tôi có nhờ thằng Thái bạn thân tìm giúp một căn nhà, Nghe nó nói năm tầng và có cầu thang máy tại quận 7 thì phải Cũng khá đẹp nhưng lại trong ngõ xóm Tôi đã lưỡng lự nhưng không hiểu sao chưa xem căn nhà như thế nào mà tôi đã gần đầu đồng ý mua ngay Tôi cũng đã suy nghĩ về việc mình mua quá vội nhưng chẳng hiểu sao có thứ gì đó lại cứ thôi thúc mua căn nhà ấy Cũng chẳng nghĩ được nhiều, cứ có chỗ ở trước mắt là mừng rồi Tôi bắt vội chiếc taxi lần theo địa chỉ mà thằng Thái gửi qua cho tôi để tìm đến căn nhà ấy. Từ sân bay sang quận 7 cũng khá xa. Tôi mệt mỏi sau chuyến bay dài đã ngủ gục lúc nào không hay, mãi cho đến khi bác tài xế gọi tôi mới bừng tỉnh. Đến nơi rồi sao chú? Đến rồi, nếu theo địa chỉ mà anh đưa thì là căn nhà này. Chú tài xế nhìn ra căn nhà bên tay phải, thế vậy tôi cũng thò đầu ra ngoài xem. Thấy số nhà và địa chỉ đúng, tôi vội vàng xuống xe lấy hành lý và thanh toán tiền. Thằng Thái nói nó đặt mật mã khóa cổng là ngày sinh của tôi, nên rất nhanh tôi đã mở được cổng và xách đồ vào nhà. Lúc thanh toán tiền taxi, chú tài xế có hỏi tôi. Nhà này cậu ở lâu chưa? Dạ, đây là lần đầu tôi tới. Cái nhà này nhờ bạn mua giúp chú ạ. Vậy à? Cũng khá đẹp đấy. Nhưng sao thấy cứ trống vắng và có vẻ lành lành. Nghe vậy tôi cũng ngước mắt nhìn Căn nhà to như vậy một mình tôi ở thì trống vắng là phải rồi Cũng chẳng nghĩ nhiều tôi trả tiền cho chú ấy Cũng không lấy tiền thối Vì khuya rồi biếu cho chú bao thuốc Chú tài xế ra về tôi cũng nhanh chóng khóa cửa và đi vào nhà Hai bên hiền nhà được trồng hai bồn hoa cúc trắng Thoạt nhìn thấy cũng bằng hoàng Vì thường thì hoa cúc trắng chỉ để thờ người chết trẻ thôi Không phải sao Chủ cũ nhà này chắc có sở thích độc lạ Mệt mỏi nên cũng chẳng nghĩ nhiều Tôi quăng đồ một góc nhà chốt cửa vào để tắm rửa còn đi ngủ <cười> Tiếng chuông nghe đến trói tai Vội vàng tôi mở cửa bước ra ngoài Khuya rồi ai lại tới đây không biết Chẳng nhẽ lại thằng thái Không phải nó không biết là hôm nay tôi về sao Tôi bật đèn sáng lên đi ra ngoài mở cổng ra Thì không nhìn thấy ai cả Quái lạ Rõ ràng là có người bấm chuông Mà khi ra lại không thấy Chẳng nhẽ ai lại vui tính Đi qua thò tay mà chấm chuông chiêu tôi Vội chẹp miệng tôi khóa chặt cửa Bước vào nhà Cách nhà này khiến tôi có cảm giác không thoải mái cho lắm Cứ có cảm giác ớn lạnh làm sao Nhưng thôi Chắc cũng do tôi nghĩ nhiều Nhà thì giống thế này Cứ ngủ tạm bên dưới đã Mai thì tính tiếp Vội vàng tôi lấy đồ đi tắm Vừa bước vào nhà tắm khiến tôi giật mình hoảng hốt Khăn tắm được chảy ngay ngắn Và lại rất thơm Với cái thằng si tình vì gái như tôi thì người qua thôi là biết mùi dầu thơm của con gái rồi. Còn có nước hoa, sữa tắm và một khay đựng rất nhiều son. Tình tôi thì cũng hay tò mò, cũng mon men xem thử. Vừa chạm vào khay son thì chúng đã đổ rạp xuống. Hốt hoảng tôi rụt tay lại. Nghĩ bụng chắc là của chủ cũ dọn nhà để quên, thôi thì không nên đụng vào. Tôi ngân ngà vừa hát vừa xả nước ra tắm. Nước chảy xối xả lúc nóng lúc lạnh khiến cho tôi lúc thì gần phòng lúc thì lại lạnh gần chết Vội vàng trò ngáo tắm tôi đi ra ngoài Mai phải tìm thợ đến chứ không nước kiểu này cũng sẽ có ngày tôi bị luộc chín mắt Tôi chẳng kịp nhìn căn nhà ra làm sao trang chí nội thất nó như thế nào Cứ đi ngủ trước đã Tôi mở cửa bước vào căn phòng đầu tiên vừa bước vào tôi giật mình khi thấy căn phòng là một màu hồng Có vẻ như là căn phòng này là của một cô gái Thổi kệ, gái trai gì thì cũng phải ngủ đã, mai họ đến lấy đồ thì tính sau. Tôi vội vàng leo lên giường trùm chăn, bật chiếc đèn ngủ lên tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chiếc đèn bên cạnh cứ kêu sẹt sẹt. Tôi hé mắt ra nhìn thì thấy nó cứ nhấp nháy lúc tắt lúc sáng. Vội vàng tôi bật dậy xem lại bóng đèn thì không bị làm sao cả. Tôi tắt đi bật lên thì nó cũng không nháy nữa. Cánh cửa đập đến chói tai Vội vàng tôi bước xuống giường, kéo chiếc cửa kính chốt chặt, sau đó lên giường ngủ tiếp. Chiếc rèm cửa sổ cứ bay bay, khiến tôi nhìn chằm chằm không rời. Rõ ràng là chốt cửa rồi không phải sao? Gió đâu mà bay được? Tôi đâu có bật quạt. Chiếc rèm cứ thế được kéo ra che kín cửa sổ, sau đó đứng im. Tôi chỉ biết nín thở kinh ngạc, mắt cứ căng ra mà nhìn. Tôi dụi mắt liên tục vì tôi không thể tin vào mắt mình được. Sau rèm cửa lại có thể tự kéo ra? Ai kéo chứ? Chiếc đèn lại nhấp nháy liên tục Tôi là đàn ông thật Mạnh mẽ thật Nhưng không hiểu sao căn nhà này khiến tôi bước chân vào một cái Là đã thấy không mấy thiện cảm Và không có cảm giác âm cúng như những chỗ khác tôi ở Có vẻ tôi quá đa nghi Và lại một mình nên tự mình hù mình chăng Với tay tôi tắt đèn căn phòng chỉ một bóng tối Tôi đảo mắt một vòng góc trái nhà Lại thấy ánh sáng xanh xanh nhấp nháy Vội vàng tháo tách bật đèn lên thì không thấy gì chiếc đèn lúc này lại nháy điên loạn tắt vội đèn nhìn góc chai nhà thì lại cứ có cái ánh sáng màu xanh nhấp nháy phát ra mồ hôi trên tràn tôi lã chạ rơi cơ thể cũng run lên cầm cập tay tôi run run vội vàng với điện thoại mở mấy bài tụng nam mô a đà, cứ thế tôi chùm kín chăn vừa nghe vừa ngủ cho bớt sợ sáng sớm ánh nắng đen lỏi qua khung cửa sổ tôi khẽ cựa mình mở mắt một khung cảnh thơ mộng vô cùng Căn phòng được trang trí khá tao nhã nhưng lại không kém phần tinh tế. Góc nhà là một chiếc tủ đồ màu hồng có dán hình Hello Kitty. Tôi bật cười mà nghĩ lại mấy chuyện đêm hôm qua. Đúng là nhảm nhí, thật nhảm nhí mà. Vội vàng tôi với điện thoại gọi cho thằng Thái và đám bạn tại đây. Chúng tôi xa nhau cũng khá lâu rồi, giờ sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Thằng Thái hẹn tôi ra quán cà phê nên tôi nhanh chóng lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Vừa bước vào tôi giật mình khi thấy nhà tắm trống trơn Không phải hôm qua chỗ này là khăn tắm Chỗ này là nước hoa Chỗ kia là khay đựng son sao Tại sao bây giờ lại không thấy Không lẽ chủ cụ đến lấy Quái lạ Sao vào nhà được khi mà tôi đã thay mật mã khóa nhà Vội vào đầu bức tai tôi vụt mặt xuống bồn nước Và chăn chát vào mặt mình cho tỉnh táo Mà cố chấn an mình Không phải Không có gì cả Không thấy gì Hôm qua do mình mộng du thôi Đúng thế, đúng là như thế Vội vàng vệ sinh cá nhân xong Tôi thay đồ và gọi một chiếc taxi tới đón Vừa bước ra ngoài tôi giật mình Khi gặp lại chú tài xế ngày hôm qua Ây ra sao lại là chú Tôi cũng rất ngạc nhiên Khi nghe thấy địa chỉ này lắm Chúng ta có duyên thật Chú nhớ địa chỉ này luôn sao À vâng, thì căn nhà này có cảm giác lạ lắm Lạ sao Tôi đưa mắt đằng một vòng Hôm nay ban ngày mới có thể ngắm nhìn kỹ nó Khá đẹp đâu chứ. Phía ban công tầng 2 trồng khá nhiều lưu ly trắng. Tôi chẹp miệng rồi quay ra lên xe. Nghĩ đến căn nhà này càng khiến người ta thấy là Tại sao lại toàn hoa trắng không biết? Cái thằng Thái này không biết mắt thẩm mỹ ở đâu mà chọn cho tôi cái nhà này. Có vẻ chủ cũ có sở thích khá khác người. Từ quán cà phê đã thấy thằng Thái ngồi đấy nhâm nhi cà phê. Nhìn thấy tôi nó hớn hở vô vập lấy tôi mà ôm như thằng bệnh hoạn. Ngồi mấy tiếng cũng có mân mê tìm hiểu về căn nhà thì nghe nó kể qua. Đây là ngôi biệt thự của một cô gái trẻ tuổi, ba mẹ mất sớm, một mình ở lại căn nhà đó. Nhưng năm ngoái tự nhiên mất tích không biết là đã đi đâu. Chú của cô bé đó đã gặp được Thái mà cũng gọi là chỗ quen biết nên đã bán cho tôi căn nhà này với giá khá rẻ, 3 tỷ 7. Mới đầu tôi nghe giá cả thấy cũng giật mình vì nó rẻ quá. Cũng nghi ngờ rằng căn nhà đó có vấn đề gì chăng? Nhưng thằng Thái luôn miệng thề thốt là không có chuyện gì cả Chỉ là không ai ở nên bán thôi Thôi thì nghe sao thì tin vậy Mua được nhà rẻ mà đẹp Thì tôi lời to rồi Không phải sao Hôm nay tôi và thằng Thái cùng đám bạn Vui chơi nhậu nhẹt cho mãi đến khuya Đi bà quẩy nhảy múa đến mức Mà đầu óc tôi quay cuồng Khi về chúng nó còn khuyên tôi vào khách sạn ngủ Nhưng chẳng hiểu sao Vừa bước vào khách sạn tôi lại quay đầu đi ra Tôi mượn xe thằng Thái về nhà, vì tôi mới về chưa đi mua xe, chúng nó đứa nào cũng xe mềm, đưa xe cho tôi xong thì đứa nào đứa nấy bỏ vào khách sạn mà ngủ gục. Tôi lao như bay trên chiếc Camry mà thằng Thái mới mua. Thằng này tay chơi xe nên bộ máy chăm sóc khá tốt, tôi cứ thế rú ga mà chạy. Có lẽ trong người có hơi men nên tôi cũng không làm chủ được bản thân. Đường về khuya khá vắng, ngoài những người buôn bán trong đêm ra thì không có nhộn nhịp và kẹt xe như ban ngày. dừng tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ một cô gái trong chiếc áo dài trắng khoác chiếc ba lô đen đứng trên vỉa hè vẫy vẫy tôi cứ ngồi trong xe mà chố mắt nhìn có vẻ như là cô ta vẫy tôi lúc này hơi men khăn hồng mà thằng già thất tình như tôi khi thấy cô gái thì cứ như là con thiêu thân mà lao tới có khi cô gái lại cần sự giúp đỡ thì sao tôi đàn ông thật nhưng cũng có lòng tự trọng của đàn ông chưa sao có thể như mấy tên biến thái được Tôi rú ga tiến lại gần cô gái kéo cửa kính xuống, tôi căng mắt nhìn cô ta. Mắt tôi mờ hay sao mà mặt mũi cô ta ra làm sao mà chẳng thể nhìn rõ. Cứ như tôi sẽ đến mức nhìn một cứ hóa thành hai vậy. Bỗng giọng cô gái trầm bổng vang lên. Có thể cho tôi đi nhờ không? Nhà cô ở đâu? Gần nhà anh. Hả? Tôi chỉ biết há mồm kinh hạc nhưng lại không dám hỏi nhiều. Cô gái nhanh chóng cũng lên xe. Tôi nhỏ mắt rồi dụi mắt liên tục mà không thể nhìn ra mặt cô ta như thế nào Vội vàng tôi quay ra lái xe Đến gần nhà tôi mà cũng không thấy cô ta nói gì Tôi bèn hỏi Nhà cô ở đâu vậy? Ở đây Ở đây sao? Nhà nào vậy? Tôi số nhà 32 Cô nhà nào? Chúng ta là hàng xóm sao? Tôi ở cùng anh Cô nói sao? Lúc này tôi chỉ biết há hốc mồm Cố nuốt nước, nước bọt cho bớt sợ Chứ thật sự mọi thứ cứ như tôi đang mơ vậy Có khi nào cô ta bị thần kinh không Vội vàng tôi xuống xe Này cô Tôi tốt bụng chứ không có dễ dãi đâu Mau mau đi đi Không tôi gọi cảnh sát bây giờ Cô ta không nói gì cứ đứng im ngoài cổng Tôi cũng mặc kệ chạy xe vào trong Lúc quay ra đã không thấy cô ta đâu Đảo mắt mấy vòng cũng không thấy Rõ ràng vừa đứng ngay đây không phải sao Không lẽ cô ta đi nhanh vậy Thôi kệ Tôi chốt chặt cổng lách thích đi vào nhà Vừa bước vào thì hai buồn hoa cúc trắng cứ thấy rung rinh Tôi bước từng bước tiến lại gần đưa tay chạm vào một cái Thì mọi cánh hoa đều rụng hết Đảo mắt sang chậu hoa bên cạnh Tôi đưa tay chạm thử lần nữa Thì mọi cánh hoa lại rủ dụ xuống rụng hết Gió thổi lạnh buôn tông gái Tôi chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy thẳng vào nhà chốt chặt cửa tuy tôi có hơi men Nhưng cũng đâu phải là ảo giác đến mức mà không còn biết gì cả Vội vàng bật hết đèn trong nhà Tôi đi lại gần phía nhà tắm Tiếng nước róc rách chảy bên trong Tôi vội bật đèn nhà tắm mở cửa bước vào Nước từ vòi tắm cứ thế chảy xối xả Vội vàng tôi thò tay tắt đi Cái quái gì đang xảy ra với tôi không biết Rõ ràng tắm xong hồi sáng Không phải đã tắt nước rồi sao Không lẽ vòi tắm tự động ư Đúng là nực cười Tôi bỗng khựng lại xả nước xối xả vào mặt Tôi ngước mắt lên nhìn lại một lượt nữa Chết tiệt Cái gì trước mắt tôi thế này Khay đựng son Khăn tắm Nước hoa Như thứ tối qua tôi thấy Sáng nay không thấy Và bây giờ lại thấy Vào đầu bứt tai tôi đưa tay đấm vào tường cái bụp Đau đến mức tôi khụy xuống sàn nhà mà ôm tay Không phải mơ Không phải mộng du gì cả Là thật sao Căn nhà này rốt cuộc là cái quái gì vậy Thẳng thái chết tiệt Căn nhà mà nó kêu đẹp từ phong thủy đến thiết kế đây sao Ôi da Nước từ trên lại xả xuống lạnh bút cơ thể Tôi cứ thế mắt chữ O mồm chữ A Há hốc ra mà kinh ngạc Vội vàng vặn vòi nước lại Cổ căn răng kiềm nén Tôi lao thẳng về phòng mặc cho người ướt nhẹp Tôi bật điện sáng trương căn phòng Vì thật sự có thứ gì đó khiến tôi không an tâm Khi ở trong căn nhà này Rõ ràng bỏ tiền ra mua Và bây giờ cái gì cũng không dám động Đi lại phía tủ đồ mở ra Tôi giật mình khi thấy toàn đồ phụ nữ Hoảng hốt tôi đóng vội tủ vào Không được, mai phải điều tra lại cho ra nhẽ Hôm nay vui quá nên cũng chưa hỏi được gì Vội vàng thay đổi xong tôi leo vội lên giường Lại mở mấy bài kinh phật ra nghe Dù biết nghe thêm mấy cái này sẽ khiến càng sợ hơn Nhưng kể có còn hơn không Biện sao an toàn là được Hôm nay để đèn sáng ngủ cho nó yên tâm Tôi cũng khá mệt nên vội vàng nhắm mắt ngủ Trước đèn lại nhấp nháy đến điên loạn Tôi nhắm mắt nhìn Được tầm 5 phút thì tắt hẳn. Vội vàng thò tay bật đèn ngủ thì nó lại như hôm qua. Nháy nháy xẹt xẹt đến loạn ốc. Với vụ điện thoại tôi bật đèn lên soi xung quanh. im mắng chẳng có gì cả. Chắc do ở đây điện yếu nên quá tải cháy hết bóng điện sao? Thổi kệ, mai gọi thợ sửa nước thì sửa điện luôn. Chiếc rèm cửa lại cứ thế bay bay. Tôi nín thở mà nhìn nó chầm chầm. Hôm nay cũng thế, nó tự kéo ra mà không hề có ai đứng đó kéo cả. Ma sao, là ma thật sao Không, không phải Thời buổi này ma có đâu ra Vội gạt bỏ suy nghĩ Chắc tại do tôi nghĩ nhiều thôi Mai phải kiểm tra xem có chế độ tự động kéo rèm không Nói ra cũng mắc cười thật Nhưng kệ Cứ chân an tinh thần trước đã Vội vàng tôi mở loa lớn hết cỡ Chùm kiến chăn vừa nghe vừa ngủ Tiếng người quét dọn nhà cửa Cứ quần quẹt đến loạn óc Nghe cứ như là ngay bên ngoài có ai đang dọn dẹp nhà vậy Cứng thì cứng Chứ một mình tôi vừa về nước Lại gặp mấy chuyện khó hiểu này Không sợ cũng không được Cố bịt chặt tai cứ thế tôi nhắm mắt Chỉ mới giấc ngủ Nửa đêm về sáng tôi mắc đi vệ sinh mà không dám đi Cứ trùm kín chăn cắn răng mà nhìn Đợi trời sáng phải tìm cách giải quyết Chứ cứ cái đà này Sớm muộn gì tôi sẽ bị sỏi thận mất Chút điện thoại nghe đến chói tai Tôi giật mình tỉnh giấc Mặt trời cũng đã hưởng nắng Ban ngày không cảnh tại đây cứ thơ mộng làm sao Từ sao buổi tối lại cứ khiến cho người ta Phải ám ảnh như thế chứ Đúng là khó hiểu mà Mệt mỏi tôi bỏ dậy khỏi giường lếch thích đi vào nhà tắm Cánh cửa mở ra tôi chỉ còn biết Đứng hình mà đầu óc trống rỗng ban đêm khác hẳn ban ngày thì phải kết quái gì đang xảy ra với tôi vậy Vội vàng tôi chạy thẳng ra ngoài Với điện thoại bấm số gọi ngay cho thằng Thái Chết tiệt Gọi mãi gọi mãi đáp lại cũng chỉ là những tiếng tuốt tuốt kéo dài tôi tiến lại chiếc bàn trang điểm kéo ngăn tủ ra bên trong trống trơn không có gì ngoài một chiếc kéo nhỏ chẳng suy nghĩ nhiều vồ lấy cái kéo tôi nắm chặt trong tay mà liều mình lao thẳng vào nhà tắm cứ vừa tắm vừa ngâm nga đọc nam mô a di đà phật cứ thế cứ thế tôi đọc cho đến khi tắm xong và đi ra ngoài đảo mắt một vòng tôi mon men đi lại khu nhà bếp có vẻ như là mọi thứ ngăn nắp và khá sạch sẽ Đồ đạc chủ cũ không đem đi Nên nhìn nhà không trống trải Mà tôi cũng đỡ một khoản lớn không lo phải sắm đồ Có khi phải mướn thêm người giúp việc cũng nên Chứ một mình sống ở đây tôi thấy không an tâm cho lắm Vội vàng tôi mở mọi cánh cửa ra cho thoáng Và có chút ánh sáng vào nhà Ban ngày ở đây lại khiến tôi có cảm giác thư thái và yên bình đến lạ Tôi đi lại phía vườn bên ngoài sân Được trồng rất nhiều hoa Nhưng tất cả đều là hoa trắng Có hoa hồng Có hoa cúc Có lưu ly, có hoa huệ. Nhưng tất cả đều là hoa trắng. Vội vàng tôi đi lại phía xích đu ngồi đánh đu một lúc. Thì tôi lại ngà ngà chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi lại thấy cô gái trong chiếc áo dài trắng. có mái tóc đen lấy xóa ngang vai. Đứng ngay trước mặt vậy vậy tôi. Tôi thấy được nụ cười của cô ấy rất đẹp. Nhưng khuôn mặt lại mờ nhạt không thể nhìn rõ. Bỗng cô gái tiến lại gần tôi mà thì thầm. Đừng sợ. Tôi không làm hại anh đâu. Cô... Cô là ai? Vợ anh. Vợ sao? Cô đang nói cái gì vậy? Tôi là vợ anh. Không chối cãi được. Tôi biết anh định làm gì với căn nhà này. Đừng sợ. Đừng động đến căn nhà. Tôi cũng sẽ không động đến anh đâu. Tiếng chuông lại réo rắt reo Giật mình tôi tỉnh giấc. Nước mắt tôi khẽ rơi. Vội vàng tôi gạt vội nước mắt. Cô vỗ vỗ đầu cho tỉnh táo. Chả hiểu sao lại mơ thấy cái giấc mơ linh tinh vớ vẩn như vậy nữa Vội vàng tôi chạy ra ngoài cổng Thì thấy thằng Thái Sao mày lại đến đây Không phải là mày gọi tao sao Thì gọi mày đâu có bắt máy Thì tao biết mày có việc nên tao phi thẳng tới nhà mày luôn Thôi mau mở cửa ra cho tao vào Uống ngụm nước đi khát quá À ừ Vội vàng bấm cửa cho thằng Thái vào Tôi thở dài nhìn nó Mày biết mật mã sao không vào Còn mày đặt bấm chuông Từ khi nào mày có ý thức vậy Ai bảo không bấm Mày thay mật mã sao tao bấm Chứ gì đã sợ tao đến làm phiền à Mà thay nhanh thế Tao nào có thay đâu Vẫn ngày sinh của tao mà Sao tao bấm cả chục lần vẫn không được Toàn là sai mật mã thôi Thật sao Tôi ngạc nhiên Còn thằng Thái không khỏi bàng hoàng Tôi kéo thằng Thái ra ngoài cổng Mày bấm mã đi Ừ Nếu hỏng thì đừng bảo tại tao Nhanh lên Lắm mồm quá Thằng Thái nhăn nhó quay ra bấm mã Mà thế nào bấm đi bấm lại cũng chỉ lỗi Tôi thò tay vào bấm một cái Thì là được luôn thẳng Thái há hốc mồm rộng đến tận mang tay Mắt nó cứ trợn ngược lên mà kinh ngạc Cái quái quỷ gì vậy quân Cửa cũng phải trùng khớp dấu vân tay sao Khớp cái con khỉ Mày nghĩ gì mà mua cái căn nhà này Về hai hôm thì cả hai hôm tao đứng mất ngủ Là sao Rộng quá không biết nằm ở đâu Cứ đi đi đi lại à thẳng điên mau vào nhà rồi nói Thằng Thái và tôi nhanh chóng đi vào nhà Vừa bước vào đến hè thằng Thái đã gieo lên Hai buồn hoa cúc này đẹp nhỉ Còn có cái lá thôi đẹp gì Mả mà hoa màu trắng để ngay cửa nhà Trồng kinh hết cả người tí nữa mày gọi người mang đi dùm tao cái Đẹp vậy để cũng được chứ sao Hoa nở bông to quá Có bông nào đâu Dụng hết tối qua rồi mà Dụng đâu Hoa chắc vừa nở sớm nay Sao dụng được Vội vàng tôi tiến lại gần thằng Thái Tôi gần té ngửa khi hai chậu hoa Vẫn nở chen nhau tê giói Không có hiện tượng gì là dụng như đêm qua cả Tôi thất thần không thốt được tích nào Cho tới khi thằng Thái vỗ vai tôi bồm bộp Mày sao thế À ừ thì không sao Mà hôm nay ở đây với tao được không Tao rảnh ở được đến chiều tối phải đưa người yêu đi chơi rồi Thôi hẹn nó mai hãy đi Tối nay ở lại đây đi Hai thằng đàn ông ở đây làm gì thì có việc mới kêu cả chục năm trời không ngủ lại được một bữa à? ừ thì được thôi thằng thái chép miệng nhăn nhó tỏ vẻ bất mãn nhưng tôi mặc kệ cứ để xem hôm nay còn nó ở đây xem tôi còn thấy mấy thứ kỳ lạ hay không tầm 9 giờ sáng thì tôi có gọi cho thợ điện và thợ sửa đường ống nước đến họ kiểm tra một lúc và kêu không bị sao cả mọi thứ vẫn rất ổn tôi nghe mà không tin được vào tai mình vội vàng tôi đi lại trong phòng bật hết đèn lên Thì đều sáng và không hề kêu hay nhấp nháy như buổi tối cả Tôi mần mề mày mò xung quanh cửa sổ Cũng chẳng có cái gì gọi là tự động kéo rèm cả Mày làm gì thế Quân? Giọng thằng thái vang lên khiến tôi giật mình thun thút Ôi trời Mày làm cái gì mà mặt mày căng thẳng thế Không có gì Tại mày gọi tao to quá tao giật mình thôi Nó không nói gì Đi đi đi lại xung quanh căn phòng Từ hôm về mày ngủ phòng này à Ừ Phòng này thì làm sao Không sao Đẹp đấy Cơ mà màu hường Nhìn bê chết được Nó nhìn tôi cười giòn giá Giọng trêu chọc. Mày mua ga giường Và mấy thứ này ở Thái Không Tao đâu có điên Mà mua cho mày mấy thứ này Hôm mua nhà Thì ông chú kia có nói Mọi thứ trong nhà Không mang đi Toàn đồ của đứa châu khái Mà nhà ông ấy Toàn con trai Nên không dùng Để lại cho ai dùng thì dùng Thế Châu khái ông ấy đâu Sao ông ấy lại bán nhà này được Đừng có phạm pháp nhé Linh tinh Phạm Pháp thì cũng là tao chứ mày sợ cái gì Mấy hôm nữa tao sẽ chuyển tên qua cho mày Ừ cảm ơn Tôi không nói chuyện với thằng Thái nữa Đi ra ngoài dò xét xung quanh Hôm nay tôi mới đặt chân lên tầng 2 Nhà năm tầng còn có thang máy nữa Nhưng một mình tôi ở bên dưới Cũng chưa đi hết Chưa nói gì ở trên mấy tầng này Tôi bước từng bước đi lại mấy phòng đầu Mở cửa ra thì đều trống Cũng phải thôi chủ cũ có một mình thì cũng chơi chắc ở đến trên này. có một phòng cuối khóa ngoài nên tôi không thể vào. đứng trước cửa phòng này có cảm giác cơ thể tôi lạ vô cùng, hơi thở yếu dần, có cảm giác như muốn ngừng thở. tim đập loạn xạ như muốn xỉu tại chỗ, đầu óc quay cuồng đau buốt, vội vàng tôi từ bước từng bước tiến ra phía ban công. xung quanh được trồng toàn bộ là lưu ly trắng, bông nào bông nấy đều nở rộ và tươi giói, đặc biệt là rất thơm. phía góc trái có một tủ để giày. Tôi tiến lại gần thì thấy toàn bộ là giày nữa Định chạm tay vào Nhưng bất giác tôi lại rụt tay lại Cứ có cảm giác bất an trong người Khiến tôi không dám đụng bất cứ thứ gì ở đây Vội vàng tôi đứng dậy đi nhanh xuống dưới nhà Cả ngày tôi cứ đi đi lại lại Mà tìm kiếm xem có gì lạ không Nhưng đổi lại mọi thứ khá bình thường Buổi tối tôi gọi đồ ăn nhanh Tôi và thằng Thái ăn xong thì đi tắm Đúng như tôi nghĩ Buổi tối khi bóng đêm bao trùm Thì tôi lại bắt đầu thấy những thứ ấy Trong gia nhà tắm nhỏ mọi thứ lại hiện lên Khăn tắm xếp ngay ngắn Và mọi thứ cứ hiện hữu một cách chân thực ngay trước mắt Tôi đưa tay vặn vòi tắm Trước kịp vặn nước thì nước đã tự động xả xuống Vội vàng tôi cố nhắm mắt cho nước chảy xuống cơ thể Mặc dù tôi đang bấu chặt tay vào nhau Dù lên vì sợ hãi nhưng chóng tôi choàng vội chiếc áo tắm chạy thẳng ra ngoài Thế thằng Thái vẫn đang nằm bấm điện thoại Thái, tắm đi Ừ, tao tắm đây Thằng Thái bước vào nhà tắm tầm 5 phút Thì nó gọi với ra Quân, mày tắm không có sữa tắm à Dầu gội đầu đâu Ở trong đó có sẵn mà Làm gì có cái gì Vội vàng tôi đập cửa thằng Thái thỏ đầu ra nhìn tôi Mày tắm không gội đầu hả Quân Có mà, dầu gội trên kệ kia kìa Tôi thỏ đầu vào chỉ trên kệ Còn thằng Thái thì cứ chừng mắt nhìn tôi Mày bị làm sao vậy Quân Mắc bệnh ảo giác à Tôi không nói gì Chỉ tay qua kệ khăn tắm Mày thấy có cái gì đây không? Không Cái gì là cái gì? Trống trơn mà Vậy trong nhà tắm này mày thấy cái gì? Tao chẳng thấy cái gì cả Chệt tiệt Cái quái gì đang xảy ra với tao vậy? Mày điên sao quân? Thôi thôi thôi mày tắm đi Tôi vội vàng đi lại chiếc túi của mình Mở ngăn kéo ném vào thằng thái Chai dầu của đầu Rồi không nói gì nữa Tôi chỉ biết ôm đầu khó hiểu Rốt cuộc là do tôi bị bệnh ảo giác Hay là rõ ràng căn nhà này có vấn đề? Chuông cổng réo rắt kêu Vội vàng tôi bước vội ra ngoài Dạo bước ra đến hè tôi bật đèn sáng hết sân Tiến lại phía cổng Mở ra nhưng lại không hề thấy ai Mà ngược lại chỉ có một cơn gió nhẹ Thổi lướt qua cơ thể tôi rồi vụt tắt Tôi bước ra ngoài đường tìm kiếm xung quanh Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai Ngoài những chiếc xe ngược xuôi qua lại Bước vào khóa trái cửa Vừa tiến vào đến phòng khách Đã thấy thằng Thái ung dung ngồi xem tivi thấy tôi nó hình hạch hỏi Này bạn Hiên thất tình nặng quá nên dạo này thần kinh có vấn đề luôn hả linh tinh tao thì làm sao rất ổn tôi và nó ngồi xem tivi cho đến 11 một giờ khuya thì đi ngủ nó đòi ngủ riêng phòng nhưng tôi nhất quyết không cho mắt phải ngủ chung nó bảo tôi thất tình đau lòng cần người tâm sự nên thôi nó ngủ cùng mặc kệ nó nghĩ tôi sao cũng được miễn sao tối nay nó có ngủ cùng tôi là tôi yên tâm bữa đành ngủ lên thì rất ổn và không có hiện tượng kêu hay nhấp nháy Tôi bước xuống tự tay kéo rèm cửa sổ Và chốt chặt cửa Xong xuôi tôi leo lên giường chùm chăn Chưa kịp nhắm mắt đã nghe thằng Thái ngáy Tôi cũng chùm kín chăn nhắm mắt ngủ Quân Quân dậy mau Thằng Thái lay lay người tôi Chiếc đèn flatline của nó dọn thẳng mặt Khiến tôi giật mình bật dậy Gì thế Thái Mất điện thì phải Tối quá Tao thỏ tay bật đèn ngủ mà nó không sáng Vội vàng tôi bước xuống giường Bật đèn lớn lên thì sáng trưng Mất điện đâu Thế chắc là bóng ngủ cháy rồi Tôi tiến lại bởi đèn ngủ thì lại sáng Ơ vẫn sáng mà Ô hay Tao vừa bật mãi có sáng đâu mà mày ngủ xấu thói thế Gác tao tê hết cả chân Còn nhéo tao đang muốn chết đây này Tao đầu có Tao vẫn ngủ bình thường mà Mày nhìn đây Không nhéo tao mà bấm hết cả chân rồi Thằng Thái rơi chân ra Toàn là những vết bầm tím mở nhạt loang nổ Tôi chỉ biết đứng im cứng lưỡi mà không thể mở miệng nói thêm câu nào Màn đêm tĩnh mịch Ngay cả tiếng gió giết mạnh cũng có thể nghe thấy Tiếng loạt soạt trong đêm khiến tôi và thằng Thái trừng mắt nhìn nhau Có lẽ nó chẳng thể hiểu được những việc gì đã và đang xảy ra với tôi Cho dù tôi có nói ra thì nó cũng chưa chắc đã tin Tôi muốn kể hết ra cho bớt mọi nghi hoặc trong lòng Nhưng chẳng hiểu sao bản thân tôi lại không thể nói cứ có một vật gì đó rào cản tâm can khiến tôi có một chút sợ sệt nhưng lại mang theo một nỗi buồn man mác một chút hoang mang u mê tuột độ khiến bản thân tôi muốn đi tìm hồi đáp Thế thằng Thái thất thần ngồi một góc tôi không nói gì đi lại chốt chặt cửa phòng rồi leo lên giường ngủ tiếp đang thiêu thiêu thằng Thái cứ lay lay người tôi Quân dậy dậy đi tao bảo tôi mở mắt nhìn nó lúc này mắt tôi đã giáp tịt lại cố căng mắt ra mà nhìn mày bảo cái gì Tào khó ngủ quá Lạ nhà hay sao ấy Tào lao Hồi tối gáy như bò Giờ kêu khó ngủ Mau ngủ đi Nhà này sao ấy Tao cứ thấy ghê ghê Phòng này tắt điện đi Nhìn cái huyền ảo sao ấy Màu hồng đẹp muốn chết Huyền ảo cái gì Tao buồn ngủ lắm Để im cho tao ngủ Hay tao về nhà tao nha mày Ở đây tao cứ có cảm giác làm sao ấy Không an toàn chút nào Ừ Muốn về thì về đi Thế thằng Thái im lặng sau đó bước xuống giường đi ra khỏi phòng Tôi mặc kệ Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại vậy nữa Chính bản thân tôi cũng luôn sợ xệt căn nhà này Nhưng bây giờ lại cứ có cảm giác như ai đó Nhắc nhở tôi phải bảo vệ và yêu thương căn nhà này vậy Hôm nay không hiểu sao tôi buồn ngủ vô cùng Hai mắt nặng trĩu chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh thật sâu Tôi mơ màng trong cơn mê tôi lại thấy cô gái ấy Một cô gái để lại cho tôi ấn tượng duy nhất là nụ cười đẹp còn khuôn mặt ra sao thì tôi không biết vì nó luôn mờ ảo một cách không chân thực tôi nhớ như in cái giấc mơ đẹp đẽ ấy một giấc mơ lấp đầy khoảng trống đau thương trong tôi cô gái ấy cùng tôi cười nói một giọng nói rất ngọt ngào chúng tôi cùng nói chuyện vui vẻ như quen biết nhau từ lâu cô ấy dẫn tôi tới vườn hoa lưu ly trắng và còn thì thầm bên tai tôi ngày 18 âm lịch này chúng sẽ chết hết cô ấy bảo Hôm ấy tôi gặp nạn nhưng hãy cứ yên tâm Cô ấy sẽ theo bên cạnh bảo vệ tôi Sẽ giúp tôi qua kiếp nạn lần này Cô ấy còn kéo tôi đến căn phòng cuối cùng của tầng hai. Cô ấy chỉ tay và bảo Căn phòng này là của cô ấy Cô ấy sẽ ở đây Bên cạnh tôi Chăm sóc tôi như một người vợ vậy Quân! Quân! Tiếng thằng Thái thất thanh gọi Vội vàng tôi mở mắt chợt tình khỏi cơn mê man Mắt tôi ướt ướt nhìn thằng Thái Sao mày còn ở đây? Thì tao đã đi đâu Tao ra ngoài xem tivi mà Nghe mày cứ u ớ kêu lên tao chạy vào xem Sao thế? Mơ ngủ cái gì à? À ừ không có gì Mê man linh tinh thôi Chừng nào mày về Tao về luôn đây Mày dự định khi nào mới làm việc Đang trong giai đoạn hoàn thiện công ty Tao sẽ khai trương sớm thôi Ok tao luôn ủng hộ mày Ừ cảm ơn nhé Tôi vỗ vai nó rồi mệt nhọc bước vào nhà tắm Cơ thể có chút ủi hoài và mệt mỏi vô cùng Nhưng lại có chút khó hiểu và hoang mang Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác lạ thường với căn phòng lầu 2 Vội vàng tôi tắm rửa xong thì phi tảng lên tầng 2 Tiến lại căn phòng cuối khoang hoài nên không thể vào Nhưng hôm nay cũng vậy Đứng trước căn phòng này luôn khiến tôi có cảm giác ngột ngạt Có lúc như ngừng thở Cứ như có một thứ gì đó trong công trung bao trùm lấy cơ thể tôi Bóp nát linh hồn lẫn thể xác tôi Khiến tôi bất lực không có sức sống Mồ hôi trên trán thì nhau lan tăn ướt đậm mặt Chân tôi nặng chịu cưng ngắc Cố gắng mình quay người bước xuống dưới Thì có thể lại giãn ra vào hoàn toàn bình thường Hôm nay tôi không ở nhà mà đến công ty xem thử Tôi ử lì tại công ty cho đến khuya muộn Mãi 10 giờ khuya Thăng Thái gọi tôi ra quán hải sản gần đó nhậu Thì tôi mới rời khỏi công ty Tôi chạy xe thằng Thái lướt qua ngã tư thì lại thấy cô gái hôm bữa Đứng về hè vẫy vẫy tôi Tôi có khựng lại phía xa nhìn cho thật kỹ vì hôm nay trong người tôi chưa có hơi men tinh thần vô cùng tỉnh táo Tôi thấy được khuôn mặt cô bé đó khá xinh xắn phóc dáng nhỏ nhắn và nụ cười duyên vội gạt bỏ khỏi mớ hỗn độn trong đầu tôi lao thẳng xe xịt tới vì tôi biết tầm này xe cổ đông đúc qua lại tôi lại khá tỉnh táo cô gái ấy đứng sờ sờ giữa đường như vậy thì tất nhiên là người rồi kéo tâm kính xuống tôi chưa biết nói gì thì cô bé đã cất tiếng Cho em về nhờ xe nhé À... à ừ Nhà em ở đâu Dạ anh cứ về nhà anh đi Là sao Câu nói của cô gái khiến tôi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc Cứ như tôi và cô ta thân thiết vậy Chẳng có lẽ chúng tôi quen nhau mà tôi lại vô tình mà quên đi Ngồi trên xe tôi không nói gì Mà phi thẳng ra quán hải sản cùng đường mà tôi về nhà Tôi có quay ra nói với cô gái Tôi đi ăn đã Cô có ăn không Cô ấy không nói gì mà chỉ gật đầu Tôi bước xuống Sau đó mở cửa xe cho cô gái bước xuống Thằng Thái chạy lại khoác vai tôi thì thầm Mày bị điên sao quân Mày bị điên đấy Muốn chết à Không điên mà mày mở cửa sau xe Còn lâm bẩm một mình Mày nhìn mọi người nhìn mày kìa Vội vàng tôi đào mắt một vòng Thấy ai cũng nhìn tôi chầm chầm với đôi mắt dò xét Lúc này chỉ mong có cái sọt rác mà chui vào thôi Tôi đảo mắt sang bên cạnh Cô gái ấy vẫn cúi mặt đứng cạnh tôi Tôi quay qua nhìn thằng Thái. Mày có thấy cô gái cạnh tao không? Thấy. Cô ấy xinh quá. Rất sexy. Nhưng người ta có ghẹ rồi. Mày không thấy sao? Tôi ngước mắt sang bên cạnh thì thấy một cô gái trong chiếc đầm bao đỏ bó sát. Ôm gọn cơ thể trông rất xinh đẹp và sexy. Cô ta ôm ấp người yêu một cách tự nhiên Thái quá. Còn cô bé sinh viên trong chiếc áo dài trắng vẫn cúi mặt đứng cạnh tôi. Tôi quay qua nhìn thằng Thái. Mày nói cái cô áo đỏ hả Thái? Ừ. Chứ còn ai vào đây nữa Thì cô bé áo trắng này Áo trắng nào Đây Đứng ngay trước mặt mày Mà mày không thấy à Ai Có ai đâu Trước mặt tao Có cô gái nào đâu Thằng Thái tỏ vẻ khó hiểu Tôi vội quay qua nhìn cô gái Cô thấy ai ở đây không Tôi thấy Nhưng họ không thấy tôi đâu Sao chứ Cô Cô là ai Tôi chỉ cho mình anh thấy tôi thôi Vì anh hợp tôi Nên tôi mới theo anh Theo tôi sao Cô... cô là... là... là ma sao Cơ thể của tôi run lên bần bật tùng lấy thằng Thái Miệng tôi khô khóc không thốt lên được lời nào Nhưng cô gái ấy không nói gì Quay người bỏ đi Trước mắt cái đã biến mất hòa vào làn khói trắng Tôi vào bùm búp vào mặt mình Cảm nhận được cái bỏng rát tôi mới ngừng lại Thằng Thái hốt hoảng nhìn tôi Mày bị làm sao thế hả Quân Cứ đứng nói chuyện một mình Còn toàn những hành động kỳ lạ nữa Dạo này mày làm sao vậy hay mai tao dẫn mày đi gặp bác sĩ tâm lý được không vội vàng tôi với ly nước uống cạn sau đó mới có thể trả lời thằng thái tao không sao cả yên tâm đi tao không điên đâu nhưng mai mày vẫn phải dẫn tao đi một nơi đi đâu xem bói thằng thái thất thần nhìn tôi nhưng lại không nói thêm câu nào tôi và nó ngồi nhậu với nhau cho đến một giờ khuya thì nó chở tôi về nhà nó ngủ người mệt mỏi say khướt Cứ nằm vận ra sofa nhà nó mà chớp mắt Nhưng chẳng hiểu sao Đầu tôi cứ quay tròn đau buốt ruột gan nóng như lửa đốt Cứ như là có ai dựng đầu tôi dậy vậy Cô chống trọi nằm xuống ngủ tiếp Nhưng không được Đầu tôi cứ đau buốt Quay tròn trong vô định Cơ thể thì cứ lúc nóng lúc lạnh Cứ như có ai đó đang thúc giục Thôi thúc tôi phải về nhà vậy Dù đã say mềm nhưng tôi vẫn phải gồng mình dậy Chứ cứ hễ ngả lưng là lại như hàng ngàn Hàng vạn con kiến đang bò xung quanh cơ thể Cảo sái lên tôi Thằng Thái ngủ ngáy khổng khọc không biết trời đất là gì Tôi tiến lại Móc lấy chùm chìa khóa trong túi quần nó Rồi lao thẳng ra ngoài phóng xe chạy về trong đêm Đêm đến lạnh lẽo buôn giá quá Người tôi nồng nặc hơi men Nhưng đầu óc luôn u mê một thứ gì đó Mà tôi không thể nào lý giải nổi Cứ thế tôi phóng về nhà trong đêm Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt Suốt dọc con đường quốc lộ tôi đi chẳng thể tìm kiếm được một bóng người Về đến nhà tôi nhìn đồng hồ là 3 giờ 25 phút sáng Đảm mắt một vòng quanh căn phòng thì mọi thứ im ắng đến lạ thường Ở đâu cũng vậy, nhưng sao khi về căn nhà này đầu tôi lại không đau bút nữa Ruột gan cũng không nóng, không cồn cào như khi bên nhà thằng Thái Mệt mỏi tôi đi thẳng vào phòng và nằm vật ra giường ngủ cho đến sáng hôm sau Lần đầu tiên, tôi có một giấc ngủ sâu và ngon đến thế. Từ hôm về đến giờ, đêm nào cũng phải sống trong sự nơm nớp lo sợ. Ngủ thì luôn luôn không sâu giấc, luôn giật mình dù chỉ là những tiếng động nhẹ. Luôn ám ảnh những hình ảnh oái oăm trong căn nhà. Nhưng hôm nay, tôi có một giấc ngủ ngon, tinh thần thoải mái và đặc biệt lại có cảm giác quen thuộc như căn nhà này thực sự là nhà của tôi. Tôi quen với việc căn nhà tắm trống trơn vào buổi sáng, quen với cảnh ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, quen với những bông lưu ly trắng có chút gai góc dợn người, nhưng lại có cảm giác thư thái khi nhắm mắt mà tận hưởng cái hương thơm hoa cỏ mỗi sớm mai. 8 giờ sáng, tôi vườn vai tập thể dục buổi sáng ngay ngoài vườn. Ngồi tại chiếc xích đu, tôi nhắm mắt hít thở cái không khí nắng sớm này. Cảm giác hơi thở ngay sau lưng tôi, cứ như có một vòng tay ôm trọn lấy cơ thể tôi, nhưng sao lại bút ra đến thế? Tôi luôn muốn lặp lại giấc mơ cũ, nhưng có lẽ cô gái ấy không muốn đi vào giấc mơ của tôi. Tôi luôn muốn nhắm mắt mọi lúc mọi nơi để tìm hiểu về cái giấc mơ kỳ quái, nhưng càng hy vọng tôi lại càng thất vọng. Tôi không hề mơ thấy giấc mơ ấy nữa. Cô gái ấy? Là ai? Hay do tôi ảo giác mà ra? Ngay cả bản thân tôi cũng không thể lý giải nổi. Thôi thì đến đâu thì đến. Cái quan trọng là tôi nên đi tìm một người phụ nữ thực tại lấy về làm vợ để lấp đầy khoảng trống trong tôi. Chứ không phải là u mê về cái cô gái hư ảo trong mỗi giấc mơ khi tôi nhắm mắt. Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, giật mình khi thấy những khóm lưu ly ủ rũ héo úa. Tôi tiến lại gần xem, thì những khóm lưu ly đều héo tàn hết từ dưới gốc. Hôm đó cô gái trong mơ ấy nói, ngày 18 hoa trong vườn sẽ chết. Vội vàng tôi bỏ điện thoại ra xem, hôm nay đúng là 18 âm lịch, vội chẹp miệng khó hiểu, nhưng trong lòng lại mang theo sự bất an. Hôm nay chẳng nhẽ tôi sẽ ở nhà Không nên đi đâu Đi đi lại lại trong nhà Nghĩ đến nát óc Cuối cùng tôi quyết định không đi đâu Người ta bảo Có thờ có thiêng Có kiềng có lành Thôi thì tôi cứ tin đi Mất mát cái gì đâu mà sợ Biết đâu tôi lại qua được kiếp nạn lần này thì sao Chút điện thoại lại réo rắt réo Vội vàng mở máy Thì tôi thấy số của chú Sơn thợ xây Tại công trường công ty tôi Alo Có chuyện gì vậy chú Anh Quân à Ở đây có công nhân bị ngã dàn giáo Anh chạy đến đây giúp chúng tôi được không Được được, chú gọi cấp cứu đi Yên tâm, viện phí tôi lo Chú mau cứu người trước đi đã Vâng, tôi đưa anh người đến viện, anh chạy ngay qua nhé Rồi rồi, tôi qua ngay đây Chẳng nghĩ gì được nhiều Vội vàng tôi chạy ra ngoài lấy xe phóng thẳng đi Trên đường quốc lộ Giờ này giữa cao điểm đông người qua lại Kẹt xe đến ngộp thở Đến đoạn cua vì quá đông người Nên tôi có hồ đồ bẻ lái Quay xe đi ngược chiều chiếc xe container cứ thế lao thẳng trực diện phi thẳng vào đầu xe tôi. Tiếng còi xe, tiếng hò hét inh ỏi xung quanh nhưng mắt tôi cứ thế nhòa đi. Các cơ thể rung lên mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Tôi đã nhắm mắt mà chờ chết, nhưng ngay cái lúc sinh tử ấy, cứ như có ai đó nhập vào thân xác của tôi, bẻ tay lái khiến xe tôi lao thẳng phía bùng binh, đâm vào chân cầu bốc khóa nghi ngút. Mắt tôi mở đi nhưng tôi cảm nhận được thân xác tôi có ai đó nhập vào. Tôi mơ màng thấy cô thiếu nữ áo trắng vụt mất. Trong trước mắt tôi đưa tay với như không được Tôi lịm dần trong cơn mây sâu Không còn biết gì nữa Quân, quân Có sao không, tỉnh lại đi Nghe tiếng gọi văng vẳng bên tai Tôi mở mắt thì thấy thằng Thái và Thảo Bồ nó đang đứng nhìn tôi Tôi thấy khó thở Chạm tay lên mũi thì thấy mũi bị bịt kín Bởi hai cục ông gòn, đầu băng bó Tay đeo dịch truyền Cổ họng tôi đau buốt cô nói giọng thì Thảo Sao tao lại ở đây còn hỏi nữa đi trái chiều đâm vào chân cầu chờ chết là may rồi vậy là tao còn sống à mày còn nói được là chưa chết đâu bác sĩ nói mày cao số đấy hôm qua rõ ràng ngủ nhà tao rồi mày về lúc nào sao tao không biết nhỉ có việc gấp nên là phải về thôi việc gì mà phải về trong đêm hay lại giấu con ghẹ nào ở nhà đúng không lỉnh tình mới về đã quen biết ai đâu thấy thằng thái càu nhàu nhiều thảo mày lên tiếng anh nói ít thôi Anh ấy vừa mới tỉnh lại mà Anh ăn chút cháo đi Miệng đau chắc là không ăn nổi cơm đâu Nên em đã mua cháo cho anh Có chút gạo ăn cho nó chắc dạ anh ạ Ừ cảm ơn em Thằng Thái bê tô cháo đút cho tôi Nào bạn tốt Tôi hy sinh đút cho ông đây Không phải ghen sợ thảo đút cho tôi Nên ông mới làm à Linh tinh Tôi xấu đến thế à Mà ông lái xe có bao giờ ẩu đến thế đâu Sao tự dưng hôm nay lại thế Ma nhập à Câu nói của nó chạm ngay vào nỗi nghi hoặc trong lòng tôi Đúng Hôm nay thì tôi chắc chắn tôi bị ma nhập rồi Không thể sai được Nếu ta bị ma nhập thì sao Thì ta gọi thầy đến trục vong cho mày Thằng Thái phấn khích cười lớn Có lẽ nó nghĩ tôi đang đùa Ăn xong tôi nằm xuống nhắm mắt ngủ Thằng Thái kêu đưa Thảo về rồi quay lại Tôi chỉ gật đầu rồi nhắm mắt ngủ Vì thực sự tôi quá mệt mỏi Cơ thể đau nhức toàn thân Chỉ muốn ngủ một giấc cho quên đi Trong mơ màng tôi thấy cô ấy đến Cô ấy bảo với tôi là tôi không sao rồi Tôi thoát chết rồi Cô ấy đã cứu được tôi Tôi thấy cô ấy cười tươi lắm Nụ cười của cô ấy rất đẹp Cô ấy vẫy tay với tôi cứ thế trong mơ màng tôi vô thức đi theo Cứ thế tôi gồng hết sức mà đi theo cô ấy Một lực mạnh ôm tôi kéo lên một đoàn Lúc này tôi mới bừng tỉnh Thế thằng Thái mồ hôi nhẹ nhại nhạ nhìn tôi Mày điên sao quân Tao đi có một lúc mà mày đã lại muốn chết rồi Chết sao? Mày nói gì tao không hiểu Sao bảo ngủ mà lại ra giữa đường đứng Mày bị điên rồi Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài Thì ra trong mơ màng tôi đã ra đến ngoài quốc lộ Xe cộ qua lại đông đúc Nếu không có thằng Thái Thì có lẽ tôi đã nát trước những con xe container to lớn kia rồi Tôi được thằng Thái dìu về phòng bệnh trong cơn bấn loạn Chân tay đều mỏi mệt Không còn một chút sức lực nào Toàn thân ê ẩm Đầu óc thì cứ như trên mây Cứ u mê toàn mấy chuyện không đâu Nằm trên giường bệnh rồi mà tôi cũng chẳng biết là mình đã nằm từ bao giờ Tôi nhắm mắt để đấy Vì thực sự lúc này tôi quá mệt mỏi Với mọi thứ xung quanh Quân này Nói chuyện nghiêm túc một chút đi Thằng Thái ngồi ghế sofa gặng hỏi Nên tôi bèn mở mắt trả lời Nói chuyện gì Tao mệt quá Ngủ đây Rốt cuộc là mày đã có chuyện gì vậy Tao không biết nữa Mày cũng không biết sao Bên đúc mày sống như nào vậy Tao thấy tự hôm về Việt Nam mày không còn là mày nữa Tao vẫn là tao chứ tao là ai được Mày không muốn nói thì thôi Thằng Thái hầm hầm tức giận đứng dậy đi ra ngoài Tôi biết nó giận tôi Tôi cũng thấy giận chính bản thân mình vậy Muốn nói ra cho nhẹ lòng Mà cứ như bị ai đó cản lại không cho nói Tôi khóc Đúng Lần đầu tiên thằng đàn ông như tôi khóc lớn như thế Tôi đang thấy bế tắc với mọi thứ xung quanh tôi Tình yêu thì không có Muốn thay đổi cuộc sống một chút Thì lại gặp phải mấy thứ quái oăm này Một lúc sau thằng Thái quay lại Với cái giỏ trái cây Này ăn đi cho mát Cảm ơn mày nhiều Mà ở gần đây có chỗ nào thỉnh bùa bình an không Thái Mày thỉnh bùa làm gì Chỉ là dạo gần đây hay gặp xui xẻo Muốn xin bùa cho nó may mắn hơn thôi Ừ Tao biết gần đây có một ngôi chùa lớn lắm Thầy chùa giỏi nữa Để à, một lát nữa tao ghé xin thầy cho mày Một cái bùa bình an Cảm ơn nhiều nhé bạn tốt Không có gì Thôi ngủ đi tao đến cơ quan của tí việc Rồi à, tối vào ngủ với mày Ừ cứ đi đi Tao ổn Tao tự lo cho mình được Thằng Thái rời đi Thì tôi cũng mở nhạc nghe Rồi nhắm mắt chỉ mới giấc ngủ Tôi ngủ khá say Và mê man trong cơn ác mộng Tôi thấy mình tay toàn máu Đứng trước căn phòng trên tầng 2 Cánh cửa mở ra Cứ thế tôi chậm rãi bước vào Mắt tôi nhòe khi thấy Di ảnh của cô gái ấy Tôi thấy rõ khuôn mặt trong tấm di ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn thờ Nụ cười tươi giói của cô gái này luôn khiến tôi vô cùng ấn tượng Có lẽ đó là nụ cười sẽ khiến tôi nhớ đến mỗi khi nhắm mắt Tôi thấy khói bay nghi ngút trong bát nhang Mâm ngũ quả rất tươi và còn được trưng bày rất đẹp Hai bên được đặt hai bình hoa liu li trắng thơm nhức mũi Tôi tiến lại gần bàn thờ nhìn vào giật mình Khi thấy đôi mắt trong tấm di ảnh long lanh Chớp chớp đôi hàng bị cong vút nhưng cái kinh hoàng hơn là máu từ mắt cô ấy cứ thế chảy ra Vội vàng tôi hét toáng lên Bật dậy thì tôi biết là mình đang nằm mơ Nhìn qua không cửa sổ Thấy trời đã tối Vậy mà thằng Thái vẫn chưa đến Bụng tôi cồn cào vì đói Với vội trải táo trên bàn tôi nhai ngấu nghiến Cảm giác dưới chân nhột nhột Tôi dòng đầu xuống gầm giường Thì thấy một bé trai tầm 5 tuổi đang nghịch chân tôi Nó ngước mắt nhìn tôi cứ khúc khích Này nhóc con Sao con vào được phòng của chú vậy Nó cứ nhìn tôi chằm chằm không trả lời Tôi nghĩ nó đói Với trái táo đưa cho nó Nhưng nó lắc đầu không ăn Nó nắm tay tôi kéo đi Tôi hỏi gì cũng không nói Cứ thế tôi lại ngoan ngoãn dứt dây chuyền ở tay ra Lẳng lặng đi theo nó Tôi nghĩ nó lạc đường nên cần tôi giúp đỡ Nó kéo tôi đi hết cái hành lang Trời thì tối Cây cổ hai bên được sự tác động của gió Cọ vào nhau Cứ dì dào khiến người ta có cảm giác ghê giận người Đứa bé kéo tôi đi hết mấy cái cầu thang Người đang đau nhất Thang máy thì có Tôi hỏi nó muốn đi đâu Để tôi bấm thang máy cho nhanh mà nó cứ lắc đầu ngồi ngậy Nó không mở miệng nói một tiếng nào Khiến tôi ngờ ngỡ như nó bị câm Thôi thì đã đi rồi thì cố mà đi theo Biết đâu nó cần mình giúp đỡ thì sao Đi mãi Đi mãi Qua bao nhiêu cái cầu thang thì tôi không nhớ nổi nữa Nhưng tôi tới khi nó dừng lại không kéo tôi đi nữa Thì cũng là lúc tôi thấy mình đang đứng trên sân thượng của bệnh viện Gió giết mạnh tốc thẳng vào cơ thể khiến tôi rung lên bút giá Bỗng chốc tôi không thấy nó nữa đảo mắt nhìn xung quanh sau cái sân thượng lại rộng lớn đến thế Nhìn mà cứ ngỡ như là cái sân bay Tôi vô thức đi thẳng về phía trước Cảm giác như cứ đi mãi, đi mãi mà chưa đến ngõ cụt vậy Thằng bé con lúc nãy đứng phía xa vẫy vẫy tay với tôi Vội vàng tôi bước nhanh về phía nó Bỗng chốc Một vòng tay lạnh buốt ôm trọn cơ thể tôi Giữ chặt chân tôi cứng ngắc không thể bước Tôi nghe được như có hơi thở sau lưng Nhưng lại không thể nào nhìn thấy Bỗng tay tôi ù đi khi nghe giọng cô ấy trầm bổng vang lên Dù chỉ được nghe mấy lần Dù là trong mơ đi chăng nữa Thì tôi vẫn có thể nhận ra giọng nói ấy Đi đi, cút đi thằng nhãi Nếu mày không muốn tao bóp nát mày Cô ấy quát thằng bé tôi thấy thằng bé quỳ dạp xuống dập đầu lại tôi sau đó trước mắt cái đã biến mất trong làn xương khói mờ ảo về đêm dưới cái ánh điện nhàn nhạt, nhạt của thành phố tôi giật mình mấy cái sau đó bừng tỉnh cứ như tôi vừa mơ vậy tôi quay người lại phía sau thì thấy bóng dáng của ấy trong một chiếc áo trắng mờ rồi biến mất ngước mắt nhìn cảnh vật nơi đây tĩnh lặng vô cùng ngoài những ánh đèn nhấp nhô của những tòa nhà cao ốc xa xăm thì mọi thứ vẫn cứ cuồng quanh như thế Đường quốc lộ xe của qua lại đúng đúc tấp nập Chỉ có tôi đứng một mình tại sân thượng u u mê mê Này cậu Sao lại đứng ở đây khuya thế này Có tiếng gọi sau lưng tôi Tôi giật mình quay lại thì thấy cô lao công đang nhìn tôi Cô cô thấy tôi sao Cậu có phải là ma đâu mà sao tôi không thấy Vậy cô là người hay là ma Cô bị điên à Bà cô tức giận cầm bịch rác đi thẳng xuống dưới Lúc này thì tôi mới ngờ ngỡ ra sự việc vừa xảy ra Của ấy lại cứu tôi lần nữa sao? Tôi thấy hoang mang, nhưng lại mang theo một chút gì đó cảm kích chứ không còn là gây sợ. Kể cũng lạ, bản thân tôi đã hơn 30 tuổi đầu, mê tín thì thật sự là không có. Chưa bao giờ tin vào bói toán hay tâm linh. Tôi thường quan niệm rằng chết là hết, nhưng có lẽ bây giờ tôi đã phải suy nghĩ lại. Có lẽ góc khuất đằng sau thể xác của chúng ta khi nhắm mắt được chôn vùi dưới nấm mồ tối tăm, Thì ở đâu đó linh hồn của chúng ta vẫn tồn tại Và hiện hữu tại những nơi mà chúng ta yêu thương và không muốn rời bỏ Căn nhà ấy là kỷ niệm Là nơi cô ấy lớn lên Có lẽ cô ấy không rời đi là vì thế Tôi trở lại phòng bệnh với cây chân tập tính Chả biết vì sao nó bỗng dưng lại đau bút như vậy nữa Nhưng nó khiến tôi chỉ muốn khụy ngã mỗi khi bước đi Vừa về đến phòng đã thấy thằng Thái đi đi lại lại Mặt mũi nhợt nhạt, nhạt. Làm sao vậy Thái Mày đi đâu vậy Tao đến thì không thấy mày Tìm khắp các phòng bệnh không thấy Tao có phải trẻ con đâu mà tìm Ai biết được Cứ như mai nhập như hồi sáng đâm đầu ra giữa đường ấy thì ai mà biết Tao mua cơm kìa kìa mau ăn đi Ờ cảm ơn Chắc mày tao ăn dưới căng tin luôn Chứ thấy phiền mày quá Ừ Tùy mày thôi À Mà tao xin được bù cho mày rồi đấy Thầy bảo mày sợ thì bỏ xuống gối Đêm ngủ cháu yên tâm Ừ cảm ơn nhiều mà mai tao xuất viện được không? ở đây thấy khó chịu quá. Tao không biết, để tao hỏi bác sĩ xem sao đã. Tôi không nói gì nữa mà quay ra ăn cơm. Người buồn rùn, chân tay thì đau nhức. Tôi ăn được vài đũa thì bao giờ. Cầm lá bùa nhỏ nhắn được gói trong một mẩu giấy bạc, tôi không mở ra xem vì bùa thường rất linh thiêng và cấm kỵ mở ra mà. Tôi nhét vào trong gối sau đó yên tâm nằm xuống nhắm mắt ngủ. nghe vang vẳng thằng Thái kêu đi mua bao thuốc gì đấy, tôi chỉ ậm ừ cho xong rồi chìm vào giấc ngủ luôn. Vì thực sự lúc đó tôi buồn ngủ vô cùng, cố mở mắt ra nhưng không được. tôi mê man nửa tỉnh nửa mê, tôi có cảm giác như mình đang đi lạc trong một nơi đầy tăm tối và lạnh lẽo, sương mù phủ kín trước mặt. tôi thấy cơ thể mình lạnh buốt giá, nhưng đây không phải là mơ. linh hồn tôi đang lơ lửng đâu đó, không thể tìm ra lối về. tôi chỉ biết chạy thật nhanh trên con đường dài đằng đẵng. Nhưng cứ càng chạy, càng chạy thì lại càng xa. Tôi chạy cho đến khi cơ thể vắt kiệt sức, mắt cay xè nhòe đi mà không thể tìm ra lối về. Có lẽ con đường ấy là con đường một đi không trở lại. Một bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng bút giá nắm chặt lấy tay tôi. Tôi quay người ra nhìn thì thấy cô ấy ngước mắt nhìn tôi, khuôn mặt cô ấy xinh lắm, nụ cười xuyến xao, cô ấy nhỏ nhẹ bảo với tôi rằng: "Đi về em nhé." Chúng ta đi đâu? Đi về nhà em Em ở một mình buồn lắm Cô đơn lắm Em muốn có anh đi cùng Nhà em ở chỗ nào Ba mẹ em đâu Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi Kéo tôi đi Đi rất nhanh Tôi có cảm giác cứ như mình đang bay vậy Bỗng cô ấy khứng lại nhìn tôi kìa khanh khách Tới rồi Tới nhà em rồi đấy Đâu Nhà em chỗ nào Tôi đảo mắt nhìn một vòng xung quanh Đầu đầu cũng chỉ là màn sương khó trắng xóa Tôi quay ra hỏi anh không thấy ngôi nhà nào cả Ở đây này Cô ấy chỉ tay xuống bên dưới Lúc này tôi mới ngước mắt nhìn Vội vàng hút hoàng tôi dù chân lại Phía dưới là phực thẳm tối tăm Sao cô ấy lại là ở dưới đấy được Tôi ngước mắt nhìn thì thấy cô ấy Trừng mắt nhìn tôi Mặt cô ấy trắng xóa Nhìn chẳng khác gì là mấy pho tượng đá Tóc xõa dài bay bay trong gió Tay cô ấy dài đến mức đưa ra cuốn quanh người tôi Cô ấy gào khóc bên tai tôi trong tiếng ai oán nấc nghẹn Đi với em đi Đi với em Chúng ta hãy là vợ chồng Mãi mãi bên nhau Không, đừng mà Không, tôi không muốn Tôi gào thét vùng vẫy Cứ tưởng sức mạnh của thằng đàn ông to khỏe như tôi Có thể vật ngã cơ thể nhỏ bé ấy Nhưng tôi đã nhầm Toàn thân tôi cứng ngắc mềm nhũn Đến mức mà không thể nhúc nhích nổi Tôi bất lực, thật sự bất lực Tôi không muốn đi với cô ấy Tôi không muốn chết Tôi còn phải nhiều việc phải làm Tôi còn chưa kịp phụ dưỡng ba mẹ tôi Tôi còn hoài bão Còn ước mơ Tôi không muốn chết sớm như thế Tôi gào thét Tôi cắn chặt răng mà vùng vẫy Cảm giác như tôi gào đến mức cổ họng nghẹn đắng đau buốt Quân Quân ơi Tỉnh dậy đi Mày không thể chết được Quân Mày còn tương lai mà Mày còn ba mẹ mày Mày còn chưa lấy vợ Mày không thể nhận tâm rời bỏ mọi người mà đi như thế Làm ơn tỉnh lại đi Đừng chết Tao xin mày đừng chết Giọng thằng Thái cứ một một bên tai Kéo tôi khỏi vực thẳm Tôi thấy phía trước mặt có ánh sáng mặt trời le lói Cứ thế tôi cắm mặt mà chạy Tôi chạy thật nhanh Thật nhanh Mặc dù tôi vẫn biết cô ấy đứng sau lưng nhìn theo tôi Giật mình tôi mở mắt Một ánh sáng chói lòa nhập nhòe trước mắt Khiến tôi nhau mắt Rồi lại phải hé từ từ rồi mới mở ra Tôi thấy thằng Thái và cả đám bạn đứng vây quanh tôi khóc sứt mướt mẹ đứa con gái thì gào khóc cứ như tôi sắp chết đến nơi rồi vậy. tôi thều thào đáp. sao vậy? sao ở đây đông đủ thế? cái lệ bạn tôi gào khóc mà ôm lấy tôi. Quân, mày chưa chết, mày làm một tao sợ lắm mày có biết không? có gì thì phải nói ra, sao mày lại dại dột như thế? Ờ, mày nói gì tao không hiểu, dại dột cái gì cơ? mày còn trả vở không hiểu nữa, số mày lại không chết. hôm qua rõ ràng tao bảo chờ tao đi mua bao thuốc. Tao thấy mày ngủ say rồi mới tắt đèn đi ra ngoài Nhưng sao mày lại dừng tao đi ra khỏi Rồi ra cầu tự vẫn Nếu không có người kịp thời cứu mày Thì hôm nay mày nằm trong quan tài lạnh lẽo rồi Tôi hoảng hốt nhìn thằng Thái Rồi lại đảo mắt nhìn chúng bạn Đứa nào đứa nấy khóc mắt đỏ hoe sưng húp Thì chắc là đúng sự thật rồi Chúng nó sao có thể đem chuyện này ra đùa được Thằng Thái lần đầu tiên tôi thấy nó khóc Vậy là tôi đã ra cầu rồi tự tử thật sao Rõ ràng là lúc đấy tôi nhắm mắt ngủ mà Vậy là cái giấc mơ mà tôi thấy là sự thật Vực thẳm mà tôi nhìn thấy Lại chính là cái cầu sao Cũng may mà số tôi chưa chết Cứ tưởng cô ấy sẽ bảo vệ tôi Nhưng không ngờ chính cô ấy mới là người muốn tôi chết Muốn dắt tôi theo cùng với cô ấy Sáng hôm sau tôi xuất viện Mọi người có căn ngăn nhưng tôi chẳng nghe Tôi không muốn ở lại bệnh viện nữa Vì tôi thấy ở đây còn nguy hiểm hơn ở nhà Bỏ lá bùa mà thằng Thái xin cho tôi ra xem Vội chẹp miệng Nó cũng chẳng có tác dụng gì cả Còn nó thì tôi lại còn thảm hại hơn Thằng Thái chở tôi về nhà Tôi kêu nó không được nói cho ba mẹ tôi biết Vì tôi sợ họ lại lo lắng mà bỏ về đây với tôi Thôi thì tôi vẫn sống cũng gọi là may mắn Tôi nhờ thằng Thái mua cho con gái trống rồi Hai thằng đàn ông hì hục làm mâm cơm nhỏ đi tắp hương Tôi rất ít khi làm mấy việc thờ cúng Ở nhà cùng ba mẹ thì cũng chỉ mẹ tôi tự làm mấy việc này Nhưng hôm nay tôi lại muốn làm mâm cơm thờ xin phép ra tiền căn nhà Và đặc biệt là cúng cho cô ấy Nấu xong tôi nhờ thằng Thái đi mua giúp ít tiền vàng để cúng Còn tôi thì tập tỉnh bước vào nhà tắm Rõ ràng là chân không sao Nhưng từ cái bữa tôi bị kế phong theo run rủi lên sân thường Thì nó cứ đau buốt từ bấy đến giờ Chắc giờ tôi yêu bóng vía và cũng suy nhược cơ thể nữa Nên khi gặp hơi lạnh mới thành ra như vậy Bước vào nhà tắm mọi thứ vẫn vậy Vẫn sạch sẽ và ngăn nắp Nhưng lại thoang thoảng mùi lưu ly Đương nhiên lại ban ngày thì tôi chẳng thấy gì ngoài cái bồn rửa mặt và cái vòi tắm Nó trông trơn chứ chẳng được ngăn nắp và đầy đủ như buổi tối Ngắm mình trong gương tôi thấy mắt mình thâm cuồng rồi thiếu ngủ Mặt mũi nhợt nhạt sạm dần đi Da thì cứ ngâm ngăm rồi lại vàng vàng Chẳng khác gì đứa trẻ mới sinh đang trong giai đoạn thay đổi màu da vậy Tôi đưa tay ra nhìn Lúc này tôi mới hoảng hốt khi thấy tay mình có những việc bầm tím Tôi ngồi phịch xuống đất mà nhìn bắp chân Toàn hình bàn tay 5 ngón in hẳn lên chân tôi Nhìn bàn tay nhỏ xíu như tay của em bé Chứ không phải là tay người lớn Lúc này tôi mới trượt hiểu lý do Vì sao mà chân tôi lại đau đến vậy Ngay tiếng cửa mở Biết là thằng Thái về nên tôi tập tĩnh đi ra Nó mua khá đầy đủ Nào là tiền vàng, rượu Rồi còn mua cả hoa quả nữa Nó vác hai bó vạn thọ to ngất ngưởng tê giói Nó bảo tôi cúng thì phải cúng cho đầy đủ Tôi cũng chỉ biết gật đầu thôi Hai thằng sắm đồ cúng ra lấy thách bấm thang máy lên lầu 2. Tôi đoán bàn thờ của nhà này là căn phòng cuối khoa ngoài. Vì tôi chưa đi đến lên tầng 3, chứ đừng nói là đi dò xét hết căn nhà. Tôi luôn ám ảnh căn phòng ấy. Hôm nay nhân tiện có thằng Thái ở đây, nhất định tôi phải lên đó. Tôi vác theo cái búa lên để phá khóa. Vì thực sự thì tôi có lục tung cái căn nhà này lên cũng chẳng thể tìm thấy chìa khóa. Thôi thì phá khóa là sự lựa chọn nhanh nhất. Thằng Thái nhanh nhẩu nhận cái chân phà khóa Ừ thì người tôi đang đau nhất Cứ để cho nó làm Chứ có phải công to việc lớn gì đâu mà tranh với dành Cứ tưởng sẽ mất nhiều thời gian Chứ ai mà ngờ Thằng Thái vừa đập nhẹ đến cùng một cái nó đã bung ra Thằng Thái quay ra hí hưởng nhìn tôi Vào thôi quân Không hiểu sao lão già kia lại khóa phòng này làm gì không biết Bán cho người ta là nhà của người ta Mà lão cứ ngỡ như là nhà mình Thôi được rồi Mau vào đi Chúng tôi bước vào trong Căn phòng này dài và rộng gấp đôi cái phòng dưới lầu tôi ở Trông vắng và lạnh lẽo vô cùng Bước vào cảm giác cứ âm u làm sao Thằng Thái bề mâm cơm đảo mắt một vòng Sau đó quay ra nhìn tôi Quân Phòng này trống mà Có phải là phòng thờ đâu Ừ chắc có lẽ phòng này để trống Nhưng mà mày có thấy cảm giác gì không Không tao chỉ thấy lạnh lạnh thôi Nhưng mà sau chân tao Chân tao nó cứ run lên Tôi đưa mắt nhìn nó cho nó cứ chụm vào nhau mà rồi lên cầm cập, Mặt nó tái nhợt, tay sân nổi hết da gà. Cái thằng này lúc nào cũng to mồm nhất mà tôi lại không nghĩ nó cũng có ngày sợ đến mức tưởng chừng như sắp đái ra quần. Thái, bình tĩnh đi. Phòng trống thôi mà có gì đâu mà mày phải sợ. Tôi đi lại phía trước đào mắt một vòng, xung quanh được bao bọc bởi những tấm rèm trắng. Cứ bay bay trước gió khiến cho người nhìn có cảm giác bất an, cảm nhận được cái lạnh ngay sau gáy. Tôi quay người về phía sau. chiếc rèm cứ bay bay lúc ẩn lúc hiện phía sau là bàn thờ vội vàng tôi tiến lại gần kéo tấm rèm ra cũng là lúc tôi giữ người mà khuỵ chân xuống đất tôi thấy thằng thái làm dịch mâm cơm cúng tiếng chén bát loảng xoảng vỡ bên tai nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi bàn thờ tôi cố gắng gồng mình lồm cồm bò dậy tôi nhìn chăm chú tấm di ảnh trên bàn cô gái trẻ có gương mặt xinh đẹp và nụ cười dạng dỡ ấy chính là cô gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi Tôi hoàng khi thấy chính bản thân mình rơi vào bế tắc Tôi đưa tay lau đi những hạt bụi trên tấm di hành Có lẽ nơi này đã lâu không có người lui tới Mọi thứ trở nên thật cũ kỹ và lạnh lẽo theo năm tháng Hòa theo sự cô độc khi đặt một mình cô ấy ở đây Thái này Không phải là ông già đó nói cô cháu gái mất tích hay sao Ừ Ông ấy nói vậy với tao mà Thế tại sao ông ấy lại phải nói vậy Không lẽ cô ẩn khúc gì Tao không biết nữa Tại hôm mua nhà chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Tao lại chọn căn nhà này mày ạ Có khi nào dạo gần đây Mày hay xui xẻo là do họ Tao không sao Tôi chặn ngay lời nói của thằng Thái Tôi biết nó định nói gì Nhưng tôi lại chẳng muốn nghe Tôi cứ thế hì hục dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ Tôi và thằng Thái mất 3 tiếng đồng hồ Để dọn sạch sẽ căn phòng này dậu sao cũng là phòng thờ Dẫu sao cũng là nơi để thờ linh hồn cô ấy Sao tôi có thể để cho hương lạnh khói tàn được sau khi dọn xong, tôi có thắp ba nén nhang lên bát nhà ngồi lạnh. và điều kỳ diệu là cả ba nén đều cuộn tròn xoè. có lẽ là cô ấy rất vui khi được ở một căn phòng mới sạch sẽ. tôi mở cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào, nhưng vừa mở ra thì cánh cửa đóng lại đập cái dầm trói tai. vội vàng tôi cài chặt then kéo rèm lại để không có một chút ánh nắng nào len nổi được vào trong phòng cả. suốt mấy tiếng ở lại căn phòng này tôi luôn phải gồng hết sức để thở, vì tim tôi lúc này cứ như ngừng đập. Cảm giác như có ai đó đang bóp nát nó vậy Cả cơ thể cứ dùng lên Mồ hôi rơi lại trã mặc dù tôi không nóng Sài Gòn mùa này mùa mưa Nên thời tiết vô cùng dễ chịu Thằng Thái thắc mắc trời không nóng Sao lại đổ mồ hôi thế Nhưng tôi không quan tâm tới lời của nó Cái tôi quan tâm bây giờ chỉ có thể là Làm sao để sống bình yên tại nơi đây 8 giờ tối Thằng Thái nói có hẹn với Thảo người yêu nó Nên tôi không giữ Dẫu sao nó cũng chẳng còn ít tuổi nữa Duyên tôi chưa tới đã đành, chứ như nó hạnh phúc bên cô người yêu xinh đẹp như thế thì tôi nỡ lòng nào mà phá chung nó. Tôi ăn chén canh nấu từ hồi sáng mà thằng Thái mới hâm lại, sau đó tập tĩnh vô phòng. Tiếng quất sân quằn quẹt bên tài, tiếng nước chảy trong bồn giới chén, tiếng chén bát được úp lịch kịch ở trên kề. Tôi đảo mắt tìm kiếm một vòng thì mọi thứ lại trở lại im mắng. Nhưng khi tôi đi ra ngoài phòng khách trực bật xem tivi, thì lại thấy tivi đã bật sẵn. Có chút bảng hoàng nhưng lại tự chấn ăn bản thân là do thằng Thái bật sẵn. Ngồi xem tầm 10 phút thì tôi bắt đầu buồn ngủ. chuông cửa réo rắt vội vàng tôi tập tệnh đi ra. Có lẽ là thằng Thái về, nhưng khi mở ra thì tôi lại giật mình khi thấy chú thu tiền giác. Thu tiền giác hả chú? Đúng rồi, anh cho tôi xin 25.000 tháng này. Vâng ạ, chú đợi tôi chút. Vội vàng tôi móc túi đưa cho chú 30.000 và không lấy tiền thối Chú quay người bỏ đi rồi lại quay ra nhìn tôi cười cười Chú lấy được vợ trẻ mà xinh gái quá Tôi trừng mắt mà kinh ngạc, Vội vàng tôi lắp bắp hỏi Vợ sao tôi chưa có vợ mà Thế cô gái này là em gái của cậu à Cô cô gái nào Thì cô gái sau lưng cậu chứ ai Hốt hoảng tôi quay lại Thì thấy cô ấy ngay sau lưng Mắt trợn ngược nhìn tôi Tôi với tay ôm chặt cánh cửa để không khụy ngã tôi nhìn chú ấy Chú... chú thấy cô gái này sao? Thấy chứ sao không thấy Tôi mắt vẫn còn tinh lắm Vẫn sỏ kim chỉ được mà Chứ đã mù đâu Chú ấy cười cười rồi quay người đẩy chiếc xe rác đi <cười> Tiếng va đập Tiếng cao lê của chiếc xe tải với các xe rác Tôi ngước mắt nhìn ra trước mặt mà mắt nhòe đi Chú ấy bị chiếc xe tải tông thẳng trực diện Bắn xa một đoạn máu mồm ốc ra như vài phun nước rãnh rụa vài cái rồi chết tôi chỉ biết lúc này đây tôi không thở được tôi không thấy cô ấy đâu cả mà mắt tôi cứ thế mờ đi tôi lịp dần và không biết gì nữa Sau cơn mê rời đằng đắng Tôi tỉnh dậy mà đầu đau buốt Nhưng cái tôi choáng váng hơn cả là thấy Thúy bạn gái tôi Không phải là cô ấy đang ở bên Úc sao Sao lại trước mặt tôi được Tôi cú dụi rụi mắt mà nhìn thì đúng là cô ấy Thúy Sao lại là em Anh Thái gọi em Em bay gấp về trong đêm Sao anh lại ra nung nỗi này Bây giờ là mấy giờ rồi 11 giờ khuya Sao vậy Anh ngủ lâu vậy sao Anh sốt cao Cứ mê man trong mơ anh gọi tên cô nào đó tên là Trang Nghe Thúy nói vậy mà tôi bằng hoàng Tôi không nhớ mình mơ gì cả Đầu óc tôi vô cùng trống rỗng Chẳng phải mọi lần mơ gì đó Thì khi tỉnh lại đều nhớ như in sao Tại sao lần này lại không nhớ gì cả Thầy Thúy cứ chằm chằm nhìn tôi Nên tôi vội gạt bỏ mỡ hỗn độn ra một bên Tôi hỏi Thúy Không phải là chúng ta chấm hết rồi sao Sao em lại về đây Dù gì chúng ta cũng bên nhau 7 năm Nghe anh bệnh nặng sắp chết Sao em lại không về được chứ Ai nói là anh bệnh nặng sắp chết Anh vẫn khỏe mạnh có sao đâu Anh Thái nói vậy Em không biết Dù sao thì cũng về rồi Em sẽ chăm anh khi nào anh khỏe thì em sẽ đi Không cần đâu Không cần phiền vậy Em đã quyết rồi Đừng cản em Chúng ta cứ coi nhau là bạn là được rồi Thúy quay người bước ra ngoài Cánh cửa khép lại tôi nằm vật ra giường Đầu thì đau buốt, Người thì toát mồ hôi nhễ nhại. tay chân thì không có sức sống cảm giác cứ buồn bã như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò quanh khắp người không biết từ khi nào tôi lại cứ trở nên thảm hại và đáng thương trước mắt người khác đến như vậy nữa đêm rồi lạnh lẽo quá thì ra ở cái thành phố phồn hoa đầy khói bụi này khi về đêm lại im ắng u mê đến lạ thường tôi bước xuống khỏi giường kéo rèm cửa sổ ra Tôi muốn hít chút gió trời cho tâm trạng tốt hơn một chút Nhìn phía xa những ngôi nhà cao tầng nhấp nhô ánh đèn xanh đỏ Nhưng lòng tôi lại có chút gì đó thoáng buồn Nhiều lúc tôi đã sợ rất sợ cái căn nhà này Tôi sợ những thứ không thực tại mỗi khi màn đêm buông xuống Tôi sợ gặp lại cô ấy trong mỗi giấc mơ Nhưng cũng có lúc tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa Tôi muốn mơ, mơ một giấc mơ thật đẹp cùng cô ấy Chẳng hiểu sao mỗi khi mơ thấy cô ấy tôi lại thấy tâm trạng của mình nhẹ nhàng lắm Nó cứ như là một thứ hạnh phúc rạt rào lấp đầy đi cái khoảng trống đau thương trong tôi. Mắt tôi díp lại. Tôi thấy buồn ngủ vô cùng. Cảm giác như muốn gục tại chỗ mà không thể mở mắt ra. Tôi gồng mình mà đi lại giường. Nằm vẫn ra giường cứ thế tôi chìm vào mộng mị. Tôi lại mơ. Một giấc mơ hoang đường nhất mà đời tôi từng có. Có lẽ đây là giấc mơ in hẳn trong tâm trí tôi mãi mãi không bao giờ tôi quên. Tôi thấy mình trong bộ vét địch lãm. tôi hạnh phúc đứng trong bệ đường khi thấy cô dâu chính là cô gái ấy cô ấy bước từng bước rất nhanh về phía tôi hai chúng tôi nhìn nhau cười hạnh phúc cô ấy ôm tôi và khóc cô ấy bảo không muốn xa tôi không muốn sang ngôi nhà này cô ấy đã rất cô đơn khi một mình ở đây mãi cho tới khi tôi tới tôi hợp cô ấy tôi tốt với cô ấy tôi dọn dẹp và lau di ảnh cho cô ấy cô ấy bảo sẽ không đi đầu thai kiếp khác sẽ mãi ở bên tôi bảo vệ tôi giúp tôi làm ăn không cho tôi lấy vợ Tôi thấy ánh sáng mở nhà trước mắt Rồi cô ấy cũng dần dần biến mắt Tôi đã khóc Khóc rất nhiều Từ khi nào mà thằng đàn ông cứng cỏ như tôi lại biết khóc chứ Tôi chẳng biết là vì sao nữa Có lẽ là nghiệp duyên Là duyên âm Là cái nợ mà tôi phải gánh ở kiếp này Tôi bừng tỉnh khỏi cơn bồng mì Ánh nắng sáng sớm hôm nay Len lỏi qua u sổ Chiếu dọi vào căn phòng màu hồng này lại khiến nó càng trở nên xinh đẹp hơn Tôi thấy mình có chút vui vì giấc mơ đêm qua Tôi nhớ từng chi tiết nhỏ của giấc mơ ấy Nhưng tôi lại chẳng biết nó là giấc mơ khiến cuộc đời tôi càng ngày càng đen tôi hơn Càng kinh hoàng và đáng sợ hơn Tôi bước ra khỏi cửa vì người thấy mùi ga bốc mùi ở trong bếp Tôi thấy Thúy ho sặc sủa Vội vàng tôi chạy lại khóa vội bình ga Tôi nhìn Thúy Em làm gì mà ga bốc mùi ghê vậy Em không biết nữa Bếp sao mà mùi mãi không cháy Dù em có mùi lửa cũng không cháy Em không thể hiểu nổi Vội vàng tôi đưa tay bật bếp Thì vừa bật cái đã cháy ngay Tôi trột dạ Chắc căn nhà này ngoài tôi ra Thì không ai có thể sử dụng đâu trong nhà Kể cả thằng Thái cũng vậy Nó động cái gì là cái đấy hỏng Không chạy Nhưng mà tôi động vào Thì lại không sao Tôi có chút bất an cho Thúy Tôi thì có thể không sao Nhưng tôi sợ cô ấy sẽ làm hại Thúy Thúy này Thôi khỏi nấu Mình ra ngoài ăn đi Vậy cũng được Để em đi lấy xe Tôi chỉ biết mỉm cười gật đầu Khi đi khỏi, tôi đưa mắt nhìn lại căn phòng bếp. Kể cũng là từ hôm về tôi chưa hề dọn dẹp, nhưng nó lại cứ gọn gàng ngăn nắp như có người thường xuyên dọn dẹp vậy. Nghe Thúy gọi ngoài cửa, tôi vội vàng đi ra ngoài, bỗng chân tôi khựng lại. Chẳng hiểu vì cái gì, chẳng biết do chuột rút hay là lý do làm sao mà chân tôi cứng ngắc không thể bước. Cảm nhận cơ thể mình cứ lạnh buốt dần lên, cứ như cả tảng băng lạnh buốt đang ôm trọn lấy cơ thể tôi vậy. Giọng nói nhỏ nhẹ vang vang tựa gió thổi bên tai. tuy mở nhạt nhưng đủ để tôi nghe rõ đừng đi tôi hít một hơi thật sâu trước bước đi nhưng không được mãi cho đến khi thúy bước vào dìu tôi đi thì tôi mới thoát khỏi sự trói buộc vô hình ấy ngồi trên xe mà hì hục nổ máy mãi không được xăng thì đầy bình mọi thứ vẫn ổn nhưng lại không thể nổ máy bất giác tôi lầm bẩm cho tôi đi đi tôi chỉ đi ăn sau đó sẽ về ngay câu nói trong đầu tôi vừa dứt thì xe đã nổ máy được Thúy có quay ra hỏi tôi lâm bầm gì đấy Nhưng tôi chỉ cười trừ mà không nói gì Tôi chờ Thúy đi ăn ở một cửa hàng nhỏ Tôi biết cô ấy giản dị không thích mấy chỗ xa hoa Mà tôi thì cũng chỉ thích mấy quán vỉa hè dân dã mà ngon Tôi và Thúy ăn xong thì em nhắc tôi nên về Em nghĩ tôi vẫn mệt Nhưng tôi lại không muốn về Tôi rủ Thúy đi chùa và em ấy đã đồng ý đi cùng tôi Tôi chờ em đến một ngôi chùa gần chỗ tôi ở Hôm nay là thứ hai mà sao chùa đông biến lạ Bước vào khung cảnh thanh tịnh nơi đây Có cảm giác tâm tịnh thanh thản lắm Tôi và em gửi xe Sau đó mua một nắm nhang Và một chút hoa quả đem vào trong để lễ Chúng tôi hòa vào dòng người đông đúc ở đây Tôi chắp tay nhắm mắt mà nghe thể lễ Chẳng hiểu sao tự dưng tôi lại muốn đến chùa như vậy nữa Từ bé đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên Trước đây tôi sợ lên chùa lắm Nhìn những bức tượng Phật của chùa tôi rất sợ ấy vậy mà hôm nay tôi có thể ngồi ở đây 3 giờ đồng hồ. Tôi có cảm giác thư thái và bình yên vô cùng. Nhưng chẳng hiểu sao bất giác tôi nhìn lên bức tượng Phật quan âm. Mắt tôi mờ hay là do tôi ảo giác thì không biết. Nhưng tôi thấy được đôi mắt long lành trong bức tượng sáng rực nhìn tôi. Bất giác đầu óc của tôi quay cuồng đau buốt. Nặng chịu đến mức như có cả một khối lượng lớn đặt trên đầu. Tôi vẫn chấp tay mà nhắm nghiệt mắt. Tôi lo sợ, tôi sợ tôi ảnh hưởng đến Phật. tôi sợ bản thân mình đã làm gì đó khiến các ngài phạt tôi tôi chắp tay nhắm nghiền mắt mà khân vái một chiếc đĩa bay to như cái mâm cứ quay tròn trên đầu khiến mắt tôi mở đi miệng nôn nao chỉ muốn ói tôi thấy tiếng cười khúc khích ngay trên đầu mình cứ như là có đứa trẻ con đang đu trên cổ tôi mà nghịch ngợm vậy mãi cho đến khi thúy lay lay người tôi kêu tôi cùng thầy ra phía sau nhà sau lễ thì tôi mới bừng tỉnh đảo mắt nhìn một vòng xung quanh chẳng thấy gì khác là tôi mệt mỏi đứng dậy thấy chân nhột nhột tôi cúi xuống nhìn thì thấy một đứa bé nhỏ xíu Người chỉ quấn một chiếc tã mỏng Tôi chắc nó chỉ tầm 3 tháng tuổi Nó cứ mân mê cầu véo vào chân tôi Tôi cúi xuống nhìn nó nhưng nó lại chẳng quan tâm Có vẻ như là nó thích nghịch chân tôi Nên nó cứ cấu véo rồi cười khúc khích Nhìn xung quanh chẳng còn ai ngoài tôi với Thúy và hai sư thầy Vậy ba mẹ của bé là ai? Sao lại để bé ở đây? Bỗng Thúy vỗ vai tôi Quân, anh sao vậy? Mau đi thôi. Đau chân sao? Sao cứ xoa xoa suốt vậy? Không đâu, đứa bé này cứ cắn chân anh, nhột quá. Đứa bé nào? Thúy cứ ngạc nhìn tôi, tôi đảo mắt xuống chân thì không thấy nó nữa. Nếu có người vào bế nó thì tôi phải biết, nhưng sao chẳng thấy ai mà nó lại biến mất. Nó còn bé như vậy thì không thể đi rồi. Tôi quay ra nhìn Thúy. Vừa nãy em có thấy ai vào không? Không. Mọi người về sân sau lễ hết rồi, chúng ta đi thôi. Vậy em thấy đứa bé ngồi dưới chân anh không? đưa bé nào vậy? Anh sao thế? Nói gì mà khó hiểu thế? À thôi, không có gì đâu. Đi ra phía sau thôi. Tức cùng Thúy đi về phía sau sân của chùa để lễ. Thấy một sư thầy đang ngồi cạnh chuông chùa tôi tiến lại gần hỏi. Thầy cho con hỏi, mọi người hôm nay lễ gì mà mỗi người ôm một cái hộp nhỏ vậy à? Lễ cho các bé chết non. Người nhà mang cho cốt của bé gửi lên chùa, nhờ nhà chùa cho các bé nương nhờ cửa Phật. Vâng, con cảm ơn thầy. Tôi quay người bước đi mà phải hít thở mấy cái mới bình tĩnh lại được. Tôi theo gia đình những người ở đây vào lễ, tôi thấy bản thân mình càng ngày càng khó hiểu. Tôi thấy được người âm liệu là họa hay là phúc đây. Đứa bé lúc nãy không lẽ chỉ là một vong nhi nghịch ngợm chọc phá tôi. lễ xong thấy có giữ mọi người ở lại để ăn cơm chay tôi cũng ở lại một chút để lấy lộc sau đó mới ra về khi đi lấy xe tôi kêu thúy ra cổng đợi trước một mình tôi đi lấy ngồi trên xe cảm giác như có tiếng oe oe khóc của trẻ con tôi đảo mắt ra sau ghế thì thấy cô ấy đang bế đứa trẻ lúc nãy nghịch ngợm chân tôi cô ấy nhìn tôi cười tươi lắm cô sao cô lại theo tôi đến đây cô muốn gì em theo anh tới lễ chùa em muốn cùng con lên chùa nhưng nó không chịu ở lại đây Nó muốn về với anh Mẹ con em muốn ở cùng anh hốt hoảng tôi mở cửa chạy thẳng ra ngoài Mà bỏ xe lại đấy Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả Mọi thứ cứ rối tung lên Dòng đồng hồ đã 12 giờ trưa Chạy ra cổng thấy Thúy vẫn đợi ở đấy Sao anh lại ra đây Xe đâu rồi À xe ở trong kia Anh... à không à, Để anh vào lấy xe Tôi nút nước bọt đi vào Nhưng lại chẳng vào bãi đậu xe Mà tôi chạy thẳng vào trong chùa Tôi kể mọi chuyện xảy ra với thầy Nhưng thầy chỉ xoa đầu tôi và bảo Nó sẽ rời đi nhanh thôi Nó sẽ không ở bên con lâu đâu Nơi của nó cần về là ở nơi này Ta sẽ gọi nó về đây Còn hãy yên tâm đi Thầy có đưa cho tôi hai lá bùa bình an Thầy bảo cứ giữ lấy nó Nó sẽ giúp tôi bớt suy nghĩ bớt sợ hơn Tôi chạy ra lấy xe dòng đi dòng lại mấy lần cũng không thấy cô ấy đâu Lúc này tôi mới yên tâm ngồi trên xe chạy ra ngoài đón Thúy. Tôi chờ Thúy đi dạo vòng quanh Sài Gòn. Dù hết tình cảm đi chăng nữa, dù cô ấy bỏ tôi thì dẫu sao chúng tôi vẫn còn có thể làm bạn. Cứ cùng vui vẻ cười nói và chúc phúc cho nhau, còn hơn là cứ suy nghĩ rồi đầy đọa bản thân mình. Tầm 9 giờ tối, tôi chờ Thúy đi ăn rồi cùng nhau về nhà. Ngồi trên xe không gian tĩnh lặng đến ngộp thở, tôi biết Thúy cũng ngại với tôi. Nên cả hai cũng không trò chuyện nhiều Đến đoạn ngã tư đèn xanh đèn đỏ Tôi thấy cô ấy đứng trên vỉa hè tay bế đứa bé vây vẫy tôi Tôi thấy người mình trở nên lạnh buốt, Mọi gân cốt trên người cứ như là rụng rời ra không có sức sống Mắt mũi cứ cây xè rồi nhòe đi Tôi không nhìn thấy cô gái ấy mà gồng mình chạy thẳng Tôi coi như không thấy gì cả Và tự chấn an bản thân mình là không nhìn thấy, không thấy gì cả Nhưng mọi thứ chẳng như tôi nghĩ vằng vẳng ở phía sau ghế tôi cứ có tiếng loạt soạt Tiếng trẻ con khúc khích cười rồi lại khóc Tôi chờ Thúy về đến nhà cũng là 8 giờ tối Chúng tôi không hiểu sao lại có khoảng cách khiến cả hai không nói chuyện với nhau Tôi cảm nhận thấy cô ấy có chút khó hiểu từ khi ở chùa về Cô ấy luôn muốn tránh né tôi Về nhà, cô ấy đi thẳng về phòng và không nói với tôi nửa lời Tôi mệt mỏi đi thẳng về phòng tắm gội xong Sau đó thì nhanh chóng ra ngoài Cầm lá bùa bình an mà thầy cho tôi nhét xuống gối, sau đó leo lên giường, nằm tắt hết điện đi, tôi chỉ để lại đèn ngủ. Ánh sáng mở nhạt của căn phòng khiến tôi không yên tâm, chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại thấy nó lạnh lẽo vô cùng. Đảo mắt ra cửa sổ tấm rèm bay bay nhẹ nhàng tựa gió thổi, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo cứ như tôi đang đi vào một mê cùng. Tôi thấy ánh sáng lập loè ngoài cửa rồi vụt mất, vì tôi để hé cửa mà không quá chặt. tôi sợ thúy gặp chuyện nên tôi không khóa trái thấy ánh sáng ngoài cửa vụt mất Vất giác tôi bật dậy đạp bước ra ngoài thấy bóng dáng của thúy trong chiếc đầm trắng cầm nến bước lên lầu tôi có gọi mà hình như cô ấy không nghe cô ấy đi rất nhanh thoáng cái đã biến mất vội vàng tôi chạy theo thấy cô ấy đi thẳng lên lầu hai rồi khương lại căn phòng cuối cùng khiến tôi bằng hoàng tôi tiến lại gần thì cô ấy mở cửa và bước vào trong người tôi khẽ rung lên gió thổi lạnh buốt sau gáy có tiếng gì đó cứ gieo dắt văng vẳng bên tai, nghe ai oán khiến bản thân tôi càng thêm dùng mình. căn phòng trống rỗng về đêm chỉ có một ngọn nến nhỏ trên tay Thúy sang dược những tấm rèm trắng xung quanh cứ thi nhau bay bay tạo nên một khung cảnh đầy ghê sợ. Thúy đứng trước bàn thờ của cô ấy, tay Thúy lau lau tấm di ảnh. Tôi thật sự sốc khi thấy khung cảnh này, tay tôi bấu chặt vào cửa mà không dám phát ra tiếng. Tôi muốn biết Thúy đang làm gì. Sao cô ấy lại lên đây? Bất chợt Thúy quay ra nhìn tôi, cứ cười cười rồi lại khóc. Thúy chỉ tay vào mặt tôi mà cười hình hịch, sau đó lại hát rồi nhảy múa. Tôi sợ, tôi rất sợ nhưng tôi sợ và lo lắng cho Thúy nhiều hơn. Tôi biết mình sai rồi. Sai từ cái ngày đầu tiên mua căn nhà này, nhưng tôi lại không có cách nào để giải quyết, tựa như không còn là tôi. Không còn quyết đoán như trước. Tôi cứ u mê mà đâm đầu vào căn nhà này như là một sự run rủi sắp đặt sẵn. Hôm nay đây chính tôi lại là người thấy Thúy trở nên như vậy. Tôi tiến lại gần em. Thúy, sao em lại lên đây? Mau xuống nhà đi. Không xuống, tôi không phải Thúy. Tôi là Trang, tôi là Trang. Tôi nhận ra không phải Thúy vì cử chỉ thay đổi giọng nói cũng có chút khác. Em ngồi khoanh chân gật gù nhìn tôi. Nói chuyện với tôi đi. Ở đây tôi buồn lắm. Cô đơn lắm Cô... cô muốn gì? Sao lại phải nhập vào Thúy? Cô mau ra đi Tôi muốn nói chuyện với anh Anh mau vứt mấy lá bùa đó đi Tôi không thể đến gần anh Tôi không chạm được vào anh Tôi không thể vào phòng được Không, tôi không vứt Cô buông tha cho tôi đi, đừng quấy phá tôi nữa Cô muốn gì tôi sẽ mua cho cô Nhà, xe hay tiền Cô nói đi, tôi sẽ đốt cho cô đầy đủ mà Tôi không cần gì hết Tôi chỉ cần đi theo anh thôi Không, đừng theo tôi, đừng theo tôi nữa Tôi mệt mỏi lắm rồi, hãy buông tha cho tôi Anh đừng mong rời khỏi ngôi nhà này Đừng hòng rời sang ngôi nhà này Nếu anh đi tôi sẽ bắt anh theo tôi Không, không, tôi không muốn Tôi không muốn, buông tha cho tôi Tôi dập đầu vái lại Tôi mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi rồi Tôi chỉ muốn bình yên mà sống sao lại khó như vậy Kiếp trước tôi làm gì sai sao Sao kiếp này lại đầy ải tôi Quân, sao anh lại ở đây Anh nói làm nhảm cái gì vậy Tôi hút hoảng ngước mắt nhìn Em là Thúy Vâng là em, sao anh lại ở đây Còn nữa, sao em lại ngồi đây Anh không biết Không biết gì hết, mau xuống thôi Tôi mệt mỏi đứng dậy thất thần đi về phòng Thúy có gặp hỏi tôi cũng chẳng trả lời Vì lúc này người tôi mệt mỏi dã rời Toàn thân không còn sức sống Đầu óc thì đau buốt. Tôi không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào nữa tôi sợ mình nói sai tôi sợ mình mạo phạm cô ta ngồi thu lưu một góc giường tôi ôm chặt lá bùa trong tay cả đêm thì cô run lên bần bật mà không thể chớp mắt sáng sớm tôi bật dậy chạy thẳng ra khỏi phòng tôi lao như điên đi khắp mọi nơi tìm thầy bói tôi hỏi mọi nơi cứ nơi nào có ai chỉ ở đâu có thể giỏi có pháp sư giỏi là tôi đều đi cả một ngày vật vã tôi cũng dò la được ở khu vực đồng nai có một ông thầy rất giỏi Nhưng tìm được đường vào nhà ông ta quả là một cực hình Hai bên đường ngôn hút đều là cao su Có một chặng đường dài mà không thể tìm thấy một bóng người Nó khiến cho tôi càng tăng thêm phần sợ hãi Cứ nhắm mắt nhắm mũi mà đi Đến khi dò la được thông tin của ông thầy đó Thì tôi lại phải đi bộ cả ba cây số mới có thể vào đến nhà Vì đường quá nhỏ và chỉ toàn xình vào buồn đất Nên tôi phải gửi ô tô lại một nhà dân và đi bộ vào Đến nơi thì đã 9 giờ tối Thầy đóng cửa không xem cho Tôi phải chầu trực và xin ngủ lại một đêm để sáng mai có thể xin thầy xem cho sớm. Quả đúng như tôi muốn. 6 giờ sáng tôi mở mắt đã thấy thầy và người nhà hương hoa nghi ngút Thầy quay qua nhìn tôi vẫy vẫy tôi vào. Tôi bước vào cúi đầu và quỷ gối trước thầy. Tôi đặt lên bàn thờ 200.000 và thầy đã rút xuống trả lại cho tôi và nói chỉ đặt 20.000 thôi. Vội vàng tôi rút ví đặt lên 20.000 vái lại ba vái và quỷ gối dưới tấm chiếu mà được thầy trải dưới nền nhà. Tôi thấy thầy quay ra nền hương Sau đó khấn vái gì đó một lúc Rồi quay ra nhìn tôi mỉm cười Miệng thầy nhai trầu tóc tép tay chỉ thẳng mặt tôi Người đang bị vòng theo đấy Người có biết không Con biết con biết Hôm nay con đến là muốn nhờ thầy dẫn đường chỉ lối cho con Nó theo người đến tận đây Tay có bê đứa bé Nhưng ta chặn lại không cho nó vào Người có biết sao nó theo người đến đây không Sao nó lại cứ bám theo người không buông không Con không biết Con không biết Xin thầy hãy chỉ lỗi cho con Nó hợp người theo người Nó bắt mất ba vía của người rồi Không lâu nữa nó sẽ dẫn người theo Nó là sinh viên Trước lúc chết nó còn đang mang thai Đứa bé nó no bế trên tay chính là con của nó Nó hợp vía người và muốn bắt người theo cùng Bây giờ ngươi phải không chế nó Bắt hai mẹ con nó lên chùa Thầy cho con hỏi Sao cô ta lại chết được không ạ Con thấy cô ta còn rất trẻ Uống thuốc sâu tự tử Rồi sau đó còn treo cổ chết tại căn phòng mà ngươi đang ngủ đấy Tôi sốc, nước mắt tôi cứ thế rơi lạ trã Toàn thân của tôi run lên cầm cập mà không kìm chế được bản thân lúc này Tôi tin trên đời này vẫn còn tồn tại hai chữ tâm linh Tôi tin trên đời này có cái gọi là duyên âm Tôi là một thằng đàn ông to khỏe cứng rắn là thế Nhưng hôm nay đây lại yếu mềm và run sợ Tôi ấn lạnh với những lời ông thầy nói Tôi ám ảnh căn phòng ấy đến rùng rợn Sao một căn phòng đẹp như thế lại ám ảnh cảnh tượng một cô gái treo cổ chết ở đây Tôi đã hiểu rồi, hiểu thật sự rồi Tôi hiểu vì sao tôi không thể ngủ yên giấc mỗi đêm Không thể yên bình mỗi khi nhắm mắt Tôi dập đầu lạy thầy cúng liên tục Xin thầy giúp con, bắt cô ta rời khỏi căn nhà Con xin hậu tạ thầy Không cần hậu tạ ta Vì ta không phải là người bắt nó được Người phải đến tìm thầy khác mà phải là thầy chùa Sao lại thế ạ? Nó thích lên chùa, nó theo người lên chùa Vì vậy hãy để các sư thầy làm lễ kiệu hai mẹ con nó về nương nhờ nơi cửa Phật Thì ngươi sẽ bình yên Nhưng con không biết phải tìm ai Sư thầy ở đâu để tìm cho được ạ Ta sẽ cho ngươi địa chỉ để đến đó Bây giờ ta sẽ gọi nó vào đây để hỏi mọi chuyện Vâng thưa ngài Ngài giúp đỡ con với ạ Một lúc lầm mẩm gì đó Sau đó thầy ngửa mặt lên trời rồi lại quay qua nhìn tôi Số nó chưa tận Vì nghĩ cuộn quá mà chết nó không nỡ sang người, nó đồng ý lên chùa, nhưng nó muốn ngươi phải ở lại căn nhà đó thờ phụng nó, thì nó sẽ không quấy phá nữa. Vâng vâng, chỉ cần không quấy phá con nữa, con đồng ý, con sẽ đồng ý. Được rồi, ngươi ngồi dậy đi. Vâng con cảm ơn, cảm ơn ngài ngàn lần cảm ơn. Sau khi nói chuyện một lúc, thì thầy còn đưa cho tôi bốn lá bùa, kêu tôi mang về dán vào bốn góc nhà và còn cho tôi địa chỉ của một sư thầy giỏi nữa. Tôi cúi đầu cảm ơn và chào thầy ra về. Tôi lại tiếp tục đi tìm địa chỉ chùa Sư Thầy. Tìm vật vã cả buổi sáng cuối cùng tôi cũng tìm thấy. Một ngôi chùa khiến tôi có cảm giác vừa bước vào cổng đã thấy vô cùng bình an. Ngay cổng được trồng hai cây đa cổ thụ xung xuê lá. Còn có cái hồ sen hai bên nhưng đều là sen trắng. Ở giữa hồ còn có bức tượng Phật Bà Quan Âm. Tôi dạo bước vào trong thì gặp một chú tiểu Hỏi ra thì thầy đã đi lễ ở những nơi khác Nên tôi đành phải ngồi chờ mãi đến chiều hôm sau mới có thể gặp thầy Vừa thấy thầy tôi đã cúi đầu chào Chưa kịp nói thầy đã lắc đầu nhìn tôi Thầy bảo thầy biết hết rồi Biết tôi đến đây để làm gì rồi Không cần phải nói nhiều nữa Thầy dặn tôi chuẩn bị đồ lễ và các thứ đầy đủ vàng mã Như nhà, xe, quần áo trẻ con, nón mũ, ngựa và rất nhiều thứ khác Mọi thứ đồ dùng cá nhân, trần âm sao vậy Tôi mua đầy đủ mọi thứ Chọn những bông lưu ly trắng đẹp nhất để cúng Thầy bắt đầu làm lễ cúng cho tôi Khi đã điểm đúng một giờ Một mình tôi làm lễ và không cho ai biết Thúy thì tôi kêu chuyển sang Ở nhà bạn gái thằng Thái Tôi không muốn cô ấy nghi ngờ rồi lại sợ hãi Ba tiếng đồng hồ quỳ gối ngồi xuống lễ cúng với thầy Cũng là khoảnh khắc bản thân tôi bị dày vò đau nhất Các cơ thể lạnh bút giá đau nhất Cứ nức lên từng tiếng rồi lại cố bố chặt tay kiếm nén. Mãi cho đến khi tôi thấy chén nước thắp cho quấy rung rình, những cánh hoa lưu ly đều rụng chơi chùi thì cũng là lúc cơ thể của tôi trở lại bình thường. Thế bảo tôi yên tâm là nó đã lên chùa, đã nương nhờ và hầu hạ các ngài bên đền mẫu sẽ không phá quấy và hại tôi nữa. Tôi có chút yên tâm hơn rất nhiều. Kể từ hôm đấy không hiểu sao tôi trở nên lầm lì và ít nói hơn. Tôi có lúc sợ nước, có lúc lại sợ ánh sáng, có khi tôi nhốt mình trong phòng cả hai ngày liền mà không ra ngoài. Tôi ám ảnh với cái ánh sáng ở bên ngoài, tôi chẳng ăn người ngợm cứ gầy gò và ôm yếu nhiều hơn. Thúy ngò lời muốn quay lại nhưng tôi lại từ chối, dù biết còn tình cảm với em, nhưng tôi lại cứ không chịu quay lại. Tôi sống khép kiến và không quan hệ với bạn bè nhiều, chỉ thư thử một mình, vùi mình vào công việc thôi. Công ty tôi đã có lúc rơi vào vực thẳm tưởng chừng như đã sắp bị phá sản thì lại cứ như là có người run rủi phù hộ cho tôi vậy. Giúp công ty tôi gặp được đối tác lớn, lên nhanh như dù gặp gió. Tôi cứ thế một mình độc thân, cô lập bản thân, không quen ai, không quan tâm ai, tưởng chừng như tôi không còn cảm giác với phụ nữ. Tôi vẫn thường xuyên đứng trước bàn vong của Trang, tâm sự với cô ấy như thể cô ấy vẫn còn đang hiện hữu trước mắt tôi. Ngoài thứ trong nhà trở nên bình thường, chỉ có lưu ly và hai buồn cụm trắng trước nhà héo tàn và chết ngay sau khi tôi đưa cô lên chùa. Thỉ thoảng mỗi đêm có nghe tiếng hát văng vằng cũng có lúc tiếng nước xối xa chảy. Có khi lại là tiếng loàng xoàng lau lo dọn trong bếp, nhưng tôi đều kìm chế được và không sợ hãi. Nhà có nhiều phòng nhưng tôi không thể ngủ được mà căn phòng này. Cho dù vác khối đi phòng khác ngủ thì nửa đêm cũng phải mò về phòng ngủ. Tôi cứ tui thủi một mình như thế cho đến một năm sau. Ba mẹ tôi giải yếu đi nhiều, họ muốn có một muộn chóng nổi. Tôi hiểu điều đó, Thùy vẫn chờ tôi. Em ấy nói không thể quên tôi, nhưng tôi vẫn cứ dừng dừng. Mãi cho đến khi mẹ tôi đòi sống đòi chết, nếu như tôi không chịu lấy vợ thì bà sẽ cắn lưỡi tự vẫn, nên tôi phải miễn cưỡng gật đầu. Đêm hôm đồng ý lấy vợ cũng chính là đêm kinh hoàng với tôi. Một năm rồi tôi chưa hề mơ thấy cô ấy. Cô ấy cũng chưa hề xuất hiện trong mắt tôi, nhưng trên cái đêm hôm ấy cô ấy lại xuất hiện. đứng từ xa nhìn tôi, mắt cô ấy trắng và dã, nhìn tôi đầy uất hận sau đó rồi biến mất. Tôi bừng tỉnh sau cơn mê vội vàng leo lên lầu hai, chạy đến bàn vong của ấy. Tôi vội vàng bật đèn thờ và thắp nén nhang, nhưng cứ thắp nhang lên thì lại tắt ngấm. Tôi thắp đi thắp lại cũng chỉ tắt mà không hề cháy. Tôi thấy lạnh người, tôi biết cô ấy về và đang ở gần tôi, có lẽ là đang đứng trước mặt tôi hay sau lưng tôi mà tôi không biết. Tôi chấp tay khẩn vái cô ấy một hồi Sau đó bước xuống nhà Thế mẹ tôi đang loay hoay cầm mệt pin Soi soi ngoài sân Vội vã tôi chạy ra ngoài Mẹ làm gì vậy À mẹ đi vệ sinh Thấy con chó trắng đẹp lắm Mà trước mắt cái đã biến mất rồi Không biết là nó đi đâu Làm gì có chó ở đâu trong nhà Thôi mẹ vào trong nhà ngủ đi không lành Rõ ràng là mẹ có thấy mà Không có đâu Chắc là mẹ hoa mắt thôi sau hôm đấy dù có phản đối của hôn nhân với thúy nhưng mẹ tôi kiên quyết không nghe và dí ra vào cổ mà đói chết tôi hiểu và thương tôi bà già rồi muốn có con bồng cho bé nhưng bà làm sao mà hiểu được nỗi khổ trong lòng tôi tôi không kháng cự được cuối cùng cũng phải đồng ý đến gần ngày cưới chẳng hiểu sao tôi lại đâm ra đau bệnh bệnh ngày một nặng khiến tôi nằm liệt giường chân tay không thể nhúc nhích hết bệnh viện nó đến bệnh viện kia cũng không thể chữa khỏi thậm chí nhiều bác sĩ còn lắc đầu nói tôi giống bệnh giả vờ. Nhưng cơ thể của tôi cứ một yếu đi dần, nằm một chỗ không thể động dậy được. Đi viện thì viện trả về và bảo chỉ còn cách nằm chờ chết. Tôi nhớ như in cái ngày 17 tháng 6 âm lịch, tôi chính thức ngừng thở và tim ngừng đập. Quan tài cũng đã được đưa đến đây, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó, một con mèo nhảy qua người tôi, tôi bật dậy, mọi người toán loạn chạy và tưởng tôi là quỷ sống. Nhưng không phải mọi người đã nhầm. Tôi còn sống, tôi chưa chết. Chẳng hiểu sao tôi lại cao số đến mức chết đi sống lại nữa Chính bản thân tôi cho đến giờ phút này Vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình Mà chỉ tự đặt cho mình một con đường mới rằng Cứ tiếp tục sống đến đâu thì đến Tôi đến giờ vẫn sống độc thân như thế Không lấy vợ và riêng đi chùa hơn Và đặc biệt là chùa nơi mà tôi đưa cô ấy tới Mọi người truyền tay nhau tôi là đồng bóng Tôi bị ma nhập Có người nói tôi bị trời hành Nhưng tôi mặc kệ mà bỏ ngoài tay Tôi chỉ biết bản thân tôi bây giờ rất tốt, rất thanh thản, tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có thể bạn không tin câu chuyện của tôi, nhưng tôi tin là đủ. Tôi tin vào Phật, tin vào tâm linh và tôi tin duyên âm là có thật.